1341, tình này đêm này, hai, nghe tôi nói như vậy, nguyên Duệ có chút sửng sờ, trong mắt hiện lên vẻ thương xót vô bờ, nước mắt bất chật dàn dội như mưa. Vì sao tự dưng lại khóc trôi? Tôi nhẹ nhàng giúp cô ấy lau đi mấy dọc lệ vương trên mặt. Tạ Lan, em muốn anh ghi nhớ, bất luận trận chiến này thắng hay bại, anh cũng không có tội gì, tất cả là do vận mệnh, anh đã cố gắng hết sức rồi Cho dù đạo tổ có sống lại cũng không thể nào làm tốt hơn anh. Không, anh không bằng ngại ấy. Tôi lắc đầu nói, trong trái tim em, anh là người đàn ông xứng đáng để em yêu sâu đậm nhất trên thế giới này, thế nên cho dù em biết rất rõ rằng anh đã cưới Thùy họa, lòng em vẫn không chút do dự mà yêu anh. Nguyên Duệ xúc động bày tỏ với tôi. Anh nhớ khi xưa em từng nói, đợi em gỡ bỏ được mặt nạ sẽ chặt Đức nhân duyên giữa hai ta. Anh biết rõ đó là lời em nói trong cơn tức giận, giờ lại còn đến làm xấu mặt em, còn nói em nữa, anh với tạ Lưu Vân đều không biết xấu hổ như nhau, khi ấy em còn cho rằng bản thân đã yêu nhầm người rồi. Nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, Nguyên Duệ lộ ra dáng vẻ thiếu nữ ngại ngùng. Sau đó thì sao? Sau đó tự em đã nghĩ thông suốt rồi, em không hề yêu nhầm người, đầy vốn dĩ là câu chuyện tình chẳng có hồi hết. Những gì em có thể làm là chờ đợi. Đợi anh hoàn toàn quên đi em, hoặc là em đem anh quên đi sạch sẽ May mắn thay, hai chúng ta ai cũng chẳng quên ai Tôi xúc động nói, đúng vậy, nếu một trong hai chúng ta quên đi người kia, vậy thì làm sao có được duyên phận ngày hôm nay Nguyên Duệ nói Phải rồi, có một chuyện anh vẫn luôn muốn hỏi em từ lâu rồi Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, khẽ ngửi làn hương vương trên mái tóc, nhẹ nhàng hỏi Anh nói đi Giờ đây em đã là người của anh rồi, anh muốn hỏi gì, em đều nói cho anh biết. Ngày đó chúng ta cùng nhau đi xem đá tam sinh, nhìn thấy hai ta có một đôi trai gái, lúc ấy trong lòng em cảm thấy thế nào, có thể không nói không? Nguyên Duệ ngẩn mặt lên hỏi tôi. Không được, anh muốn nghe. Không đâu, chuyện này quá xấu hổ, em không nói. Nguyên Duệ chơi xấu không chịu nói. Đổi lại anh cũng nói cho em biết cảm giác của anh. Ung! Um. Vậy anh nói trước đi. Cảm giác đầu tiên của anh là chuyện này thật hoang đường. Lời vừa dứt liền bị cô ấy véo một cái thật mạnh vào đùi, đôi mắt mở to giống như một con thú nhỏ đang tức giận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của Nguyên Duệ, không nhìn được vừa hôn mấy cái vừa nói, cảm giác đầu tiên là hoang đường, mà sau đó là, anh nguyện trao đi tất cả những gì mình có để đổi lấy cảnh tượng hoang đường này. Nói sao mà dễ nghe. Lẽ nào lúc đó anh không nghĩ đến thùy họa, có nghĩ đến mà, cùng lắm thì nghe cô ấy mài dao cả đêm, dù sao thì cô ấy cũng không thể giết chồng mình được, không biết xấu hổ, đàn ông đều là mấy kẻ không biết xấu hổ như vậy. Nguyên Duệ biểu môi nói móc, đến lượt em nói rồi. Này, cớ gì anh cứ bắt em phải nói ra kia chứ? Nếu không phải có một màn trên đá tam sinh kia, làm sao em có thể đợi anh suốt bao nhiêu năm như vậy? Hơn nửa sau này khi em dùng đạo chiến thần để suy luận liền phát hiện một chân tướng. Là chuyện gì? Nếu anh muốn lưu lại huyết mạch của mình, cũng chỉ có một mình mộ dung nguyên Duệ em mới có thể giúp anh. Không hổ là chiến thần, ngay cả chuyện này cũng có thể suy luận được, tôi hầm hực nói, Kim Hà là ma thể, Thùy Họa lại mang cơ thể của âm linh, ngoài em ra, còn có ai khác có thể giúp anh sinh con đẻ cái nối giỏi tông đường kia chứ? Nguyên Duệ đắc ý nói. Nguyên Duệ, cảm ơn em. Cảm ơn em chuyện gì? Cảm ơn em đã trở thành mẹ của tạ mạc và tạ lãng. Em cũng phải cảm ơn, cảm ơn bản thân mình đã là mẹ của hai đứa. Sau một nụ cười quen thuộc, tôi tiễn Nguyên Duệ rời khỏi quy khư. Lần chia ly này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, quả thực ứng với câu thơ của người xưa, tương tư không biết ngày nào gặp, lúc ấy đêm ấy chan chứa tình. Chương 1342 Chương 1342 Bạch Hổ chi chiến, một, Bạch Hổ là một trong tứ linh của trời trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, bắt nguồn từ việc tôn thờ cúng bái tinh túc viễn cổ, là vị thần của phương Tây đại diện cho Thiếu Hạo và Tây Phương thất túc, bác quái vi càng, đoái, ngũ hàng chủ kim. Thiếu Hạo chữ Hán, là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, một trong ngũ đế. Sau khi thiên đạo sáng lập ra hệ thống tu luyện đạo giáo, Bạch Hổ bị đạo giáo hấp thụ và giải phóng, rồng sinh ra từ lửa, hổ tạo ra từ nước, thủy hỏa dung hòa. Cả hai đều tượng trưng cho một âm và một dương, hòa hợp với nhau, gọi là đạo bổ, đều là đại diện của nguyên thần và nguyên tinh. Tuy nhiên, vì hổ là thủ lĩnh của muôn thú, nên sự dũng mãnh và khả năng khuất phục yêu quái trong truyền thuyết của nó, tuy được nó xếp vào hàng ngũ thần thú thuộc tính âm, nhưng cũng đồng thời là thần thú thuộc tính dương. Đồng thời, vì bạch hổ khống chế canh kim trong ngũ hành, nên bạch hổ còn được gọi là sát thần, chịu trách nhiệm sát phạt và chinh chiến. Tóm lại, Bạch hổ sở hữu một thần tính vô cùng phức tạp, đồng thời nắm giữ hai thuộc tính âm dương, cho phép ông ta bạo phát sức chiến đấu dương cực sinh liệt, vừa có khả năng điều khiển âm linh, việc cũng tương tự giống phá quân hộ pháp thiên tôn lĩnh ngộ được lưỡng đoạn đao. Thiên địa giao chinh M dương lưỡng đoạn đao bao gồm 40 đao cực âm và 40 con đao cực dương, cần phải sử dụng hết 80 đạo mới đủ sức bộc phát nhát chém cuối cùng quyên nguyên tịch tà, thiên đạo như con hổ đói rình mồi đang trừng mắt âm thầm quan sát Dù tôi có muốn tham gia vào cuộc chiến chống lại Bạch Hổ cũng lực bất tòng tâm, sau khi mất liên lạc với phong chủ, mà đạo hầu như không thu thập được bất kỳ tin tức gì về trận chiến này. Nhưng thật ra, cho dù phong chủ đang có mặt ở đây, cô ấy cũng không có đủ khả năng đột nhập vào Bạch Hổ giới để thu thập tin tức, bởi vì Bạch Hổ giới tràn ngập tà khí can phong, sát khí đáng sợ đến mức ngay cả vùng đất hỏa nguyên của Chu Tước cũng không thể so sánh được. Tôi có thể phong ấn Chu Tước. Nhưng bây giờ bảo tôi đi phong ấn Bạch Hổ, tôi phải thừa nhận rằng mình không làm được. Tây Phương, Bạch Hổ Giới Tổ Long Ngạo Phong phẫn nộ gầm lên một tiếng, làm rung chuyển cả trời đất, cơ thể Thái Cổ Ma Long khổng lồ hùng hổ tiến vào Bạch Hổ Giới. Sau đó, Yến Tháp biến thành một con huyết kỳ lân và hy hòa biến thành thất thải liệt diễm phượng hoàng, rồi hai người cũng lần lượt xông vào. Trong số 4 con linh thú, sức mạnh của huyền vũ phụ thuộc vào tinh hải mà nó đang nắm giữ và hơn trăm vạn khiển quân của thần thú Huyền Vũ. Sức mạnh của Chu Tức phụ thuộc vào huyền ảnh Liệt Diễm Vô Tận được diễn hóa bằng thần niệm, sức mạnh của Thanh Long chủ yếu nằm ở khả năng tiếp dẫn sức mạnh của Hỗn Loạn Lôi Thần trong hư không vũ trụ, sức mạnh lợi hại của Bạch Hổ nằm ở sông trùng thần tính của nó, đồng thời tiến hóa hai ác linh là cực dương và cực âm. Dương cực sinh ra sát linh, âm cực cũng có thể sinh ra sát linh. Bản thân cái ác là một phần sát cơ của trời và đất. Hai sát linh tồn tại cùng một lúc, sẽ có tác dụng kìm hãm lẫn nhau, cạnh tranh với nhau, còn có thể dung hợp rồi sản sinh ra hỗn độn sát cơ ngay thời khắc then chốt nhất. M dương sát linh dung hợp có thể sinh ra hỗn loạn sát ý, mà âm dương tiêu trừ lẫn nhau có thể bộc phát tử khí âm dương tịch diệt, giống hệt như vùng đất âm dương tuyệt diệt của Thái Sơ Tử Thần. Trong bạch hộ giới, mỗi sát linh đều có sức chiến đấu tương đương với đạo tổ đỉnh phong, số lượng nhiều không đến suễ, giết mãi không hết. Sau khi tiến vào Bạch Hổ Giới, ngay cả Thái Cô Ma Long Ngạo Phong cũng buộc phải thu lại thân hình quá khổ mình, thận trọng ẩn nấp trong đám sương mù dày đặc, không dám giống trống khu chiên ẩm ỉ ở đây. Ma Long bá đạo vô sông, huyết mạch của Tổ Long mang lại cho Ngạo Phong sức phòng ngự kiên cố tự như núi cao biển lớn. Tuy nhiên, dù sức phòng thủ của cậu ấy có lợi hại, cứng cáp đến mấy, thì giờ phút này cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc khi phải đứng trước sát linh, sự xung đột giữa âm và dương. Đủ sức xé nát mọi thứ tồn tại ở nơi đây, đưa nó trở lại hỗn loạn. Vạn vật trên đời đều có nguồn gốc từ ngũ hành, và ngũ hành ban đầu được tiến hóa từ năng lượng của hai áo nghĩa. Thấy ngạo phong chọn ẩn nấp, Hy Hòa cũng quyết định thu hồi thất thải liệt diễm, yến tháp thận trọng đi theo phía sau, thỉnh thoảng còn âm thầm lắng nghe chấn động của mặt đất để phán đoán tình hình nguy hiểm đằng trước, có thể khiến ba đại thần thú phải cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí. Chứng tỏ sự đáng sợ của sát khí sinh ra trong bạch hổ giới đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Bọn họ cứ đi mãi ước chừng tầm nửa canh giờ, sát khí đột nhiên tập kích từ bên trái, hùng hổ tấn công ngạo phong. Chương 1343, bạch hổ chi chiến, hai, nó là một con giáp ma lông, cả thân thể đồ sộ được bọc quanh một chiến giáp sắc nhọn, nó vốn chỉ là một linh thể, nhờ vào bộ chiến giáp này mới định hình được cơ thể của nó, giáp ma lông cao cả ngàn trượng. Chỉ cần một động tác nhỏ đã xuyên qua lớp sương mù dày đặc, thanh đao liệt diễm trong tay chấp nhoán ra đòn, chém một nhát xuống ngạo phong. Thanh đao liệt diễm cũng phải cao hơn hàng ngàn thước, ngọn lửa rực cháy cho thấy con ma lông có sừng bọc thép này là một xác linh dương, chí dương chí cương, thuộc tính liệt hỏa. Ngạo phong quay đầu sang, gầm lên một tiếng. Danh tiếng của tổ Long sớm đã đồn xa, sức mạnh của trồng có thể nghiền nát tất cả thần thú, tuy nhiên, đây là bạch hộ giới. Nơi mà bạch hổ đứng đầu thiên hạ, tiếng gầm của rồng của Ngạo Phong không hề ngăn cản được bước chân giáp ma Long ngược lại còn khiến nó nổi điên. Thanh đao liệt diễm tiếp tục quét qua cơ thể ma lông của Ngạo Phong, Ngạo Phong nhiên đầu né tránh, gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra ngọn lửa tà ác đốt trụi một mảnh xung quanh. Ngạo Phong có ma thể, không chịu nổi tà hỏa chí dương, vào lúc này, nguyên phượng tổ sư hy hòa hót lên một tiếng phượng thanh thoát, bay qua đầu Ngạo Phong, chắn ngay trước cậu ấy. Ngọn lửa bao trùm lấy người hy hòa, sau đó hy hòa hào hứng vui đùa trong ngọn lửa, không hề tỏ vẻ đau đớn khổ sở gì hết, giáp ma lông gầm lên và điên cuồng nuốt những ngọn lửa vô tận vào trong cơ thể, tuy nhiên, nguyên phượng vốn là đứa con của ánh sáng, cô ấy được sinh ra trong ngọn lửa ánh sáng thuần khiết, cho dù có là ngọn lửa tà ác được sát cực dương nuôi dưỡng, cũng không thể làm gì được cô ấy. Thay vào đó, Cô ấy chiết xuất tinh chất thuần khiết từ ngọn lửa đó hấp thụ nó vào cơ thể và biến nó thành vũ khí chiến đấu của chính mình. Sau khi giáp ma Long dốc hết toàn lực phun lửa, nhưng vẫn không thể đánh nguyên phượng tổ sư bị thương, nó liền quay người muốn chạy trốn. Lúc này, kỳ lân yên tháp gầm lên một tiếng lớn, cơ thể khổng lồ của thủy kỳ lân nặng tự như núi, đã đè bẹp lên người nó. Trước khi giáp ma Long kịp thời phản ứng lại, bộ áo giáp bọc quanh cơ thể nó đã bị thủy kỳ lân đã nghiện nát thành cám. Và sát linh chí dương vội vã lao ra ngoài chạy trốn, nguyên phượng tổ sư hy hòa chấp thời cơ nhanh chóng phun ra liệt diễm, thiêu rụi hoàn toàn con sát linh thành cho bụi. Chỉ trong chốc lát, một con giáp ma lông với sức chiến đấu ngang hàng cảnh giới đạo tổ đã bị tam đại thần thú hỗn loạn hợp lực tiêu diệt. Nhìn bên ngoài, có thể khiến người ta cảm thấy đây là trận chiến không cân sức đối với đám sát linh, nhưng, những mối nguy hiểm tiềm tàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, con giáp ma Long chỉ mới vừa ngã xuống. Những tiếng bước chân ầm ầm như sắm rền vang lên từ mọi hướng. Không biết trốt cuộc có bao nhiêu sát linh được trang bị thiết giáp hình thú, bọn chúng ồ ạc sông ra từ trong đám sương mù kia, bổ vây lấy họ như dòng thủy triều hung tợn. Bạch hổ là người cai quản thất tinh túc ở phía Tây. Lần lượt là khuê mộc lan, lâu kim cẩu, nhục thổ trĩ, mão nhật kê, hoa nguyệt ô, tư hỏa hầu, và tham thủy khuyển. Con giáp Ma Long vừa rồi chỉ là sinh vật có sức mạnh chiến đấu cấp thấp nhất trong khiển quân thần thú Bạch Hổ, nhưng đám quái thú đang điên cuồng kéo đến bây giờ mới là căn nguyên tạo ra nguồn sát khí đáng sợ nhất trong Bạch Hổ giới. Khuê Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu và các tướng sát linh tinh túc khác đều có sức chiến đấu tương đương với thái cổ thần vương. Điều quan trọng nhất là, thất tinh túc sát linh này cũng có thể hợp lực để thiết lập đội hình tinh túc Bạch Hổ, ngưng tụ sát khí hủy diệt, hồng càng quét mọi thứ cản đường. Bởi vì sát linh có thuộc tính sông trùng âm dương, nên trận pháp này tạo ra nhiều thay đổi khó lường, đồng thời có uy lực đảo ngược âm dương vô cùng đáng gơm. Trong số thất tinh túc sát linh, Mão Nhật Kê, Tư Hỏa Hầu và Nhục Thổ Trĩ là sát linh chí dương, Lâu Kim Cẩu, Hoa Nguyệt Ô và Tham Thủy Khuyển là sát tinh chí âm, trong khi Khuê Mộc Lan là được thần thú bạch hổ phù hộ, đồng thời sở hữu đặc tính âm dương sông trự, toàn bộ đội quân cũng do chính tay Khuê Mộc Lan nhận lệnh chỉ huy. Có thể xem hắn ta chính là mắt xích của trận hình, ba đại thần thú hỗn loạn đã cảm giác được mùi nguy hiểm trận kệ khi thấy đám quái thú ồ ạt kéo đến như vũ bão, tuy nhiên, Bạch Hổ giới do đích thân thần hồn của Bạch Hổ thống trị, nên mỗi xác linh đều có thể coi là sát khí của chính Bạch Hổ. Vì vậy, đợi khi bọn họ phát hiện ra có điều gì đó bất ổn, muốn quay đầu chạy trốn, thì trận hình sớm đã được tập hợp xong xuôi rồi. Trận Bạch Hổ tinh túc mờ dương lưỡng nghịch, đoạt lấy sát khí của thế gian. Đảo ngược âm dương, hủy diệt ngũ hành, sẵn sàng tiêu diệt vạn vật tồn tại trên đời. Hơn nữa, những kẻ có mặt trong trận hình lại đều là xác linh, giết không hết, diệt không sạch, dù là âm dương dung hợp hay là âm dương tương khắc, đều sẽ giúp trận pháp này có sự biến hóa muôn hình vạn trạng. Chưa nói đến việc ba người ngạo phong, yến tháp, hy hòa đều không quen thuộc với trận pháp này, cho dù thái cổ chiến thần mộ dung nguyên vệ đến ứng cứu, cũng chỉ có thể sử dụng thần nhãn hỗn loạn để giải mã huyền cơ trong trận pháp này, Nếu nhất nhất muốn để cô ấy phá vỡ trận hình, mộ dung nguyên Duệ tất nhiên sẽ không đủ khả năng làm được điều đó. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút ẩm đạm. Mới đặt chân tới Bạch Hổ giới chưa được bao lâu, bọn họ đã gặp phải một kẻ địch nguy hiểm tầm cỡ này, thậm chí ba người họ còn chưa nhìn thấy bóng dáng của thần thú Bạch Hổ, thì một trận chiến tàn khốc đã sắp nổ ra. Chương 1344, tạ quẩn xuất quan, một, huyền vũ dáng xuống bắc cực. Chu Tước phóng hỏa thiêu rụi phương Nam, thành lòng tấn công thiên đình, bạch hổ kéo quân đến xâm lược nhân gian từ phía Tây, cùng đã thành công ngăn cản được huyền vũ, sau khi bị Nam Hoa đánh trọng thương, huyền vũ lại bị các đệ tử nhân đạo hợp lực vây đánh, tiêu diệt thân thú, cuối cùng hắn bị MT phong ấn, dán xuống 18 tầng địa ngục, biến thành thú giám ngục. Chu Tước đã bị tôi phong ấn vào huyền quang, hỏa nguyên chi địa cuối cùng cũng không còn khả năng gây rắc rối cho nhân gian nữa. Trận chiến chống lại Thanh Long chắc chắn là trận đánh thảm khốc nhất, tam đạo liên thủ giết chết Thanh Long, thương vong lên đến hàng hàng ngàn vạn người, cuối cùng, đắc kiều công chúa trở thành dũng dĩ tiêu diệt trồng đích thân đâm vào trái tim của Thanh Long, đoạt lấy Long Châu, trấn thủ Nam Thiên Môn. Bây giờ trong tứ linh thần thú chỉ còn một kẻ thù là Bạch Hổ, chỉ cần có thể thành công phong ấn Bạch Hổ, liền có thể chấm dứt thảm kịch hủy diệt nhân gian do khiển quân của tứ linh thần thú gây ra, tuy nhiên. Thần thú Bạch Hổ lại là con thú hung ác nhất trong tứ linh thần thú, không chỉ có sức chiến đấu vô cùng cao thâm khó lường, sức công phá của nó còn vô cùng lợi hại, đây cũng chính là con linh thú khó phong ấn nhất. Vạn vật trên đời đều có ngũ hành, ngũ hành đều bắt nguồn từ việc diễn hóa âm dương, thế nhưng thần thú Bạch Hổ lại có thần tính song trùng âm dương, việc phong ấn nó còn khó khăn hơn lên trời. Lệ Sơn, Tần Hoàng Lăng, Tạ quẩn đứng trên đỉnh núi hướng mắt nhìn về phía Tây. Mạc Vân Phạng đang đứng ở bên cạnh cô ấy Sau khi thi triển tuyệt chiêu thiên địa giao Trinh M. Dương lưỡng đoạn đao của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn Đưa nó tiến vào cảnh giới hoàn hảo xong Tạ quẩn đã hợp nhất nó với ma đao của Sivu Giúp bộ đao Pháp này lại tiếp tục được thăng hoa lên tầm một cao mới Nhớ sự tăng phúc của ma đao Bộ đao Pháp này càng có sức tàn phá khủng khiếp hơn trước gấp trăm ngàn lần Mới đầu Tạ quẩn chỉ tu luyện lưỡng đoạn quyết Sau khi trở thành người thủ hộ nhân tộc Cô ấy đã tiếp nhận sức mạnh tinh thần của con người giữa trời và đất, dung hợp thiên địa âm dương trong lưỡng đoạn quyết vào lập trường của nhân tộc. Và dựa trên quan niệm vạn vật trên đời đều lấy con người làm trọng, giúp bộ đao pháp sát phạt vô sông này đồng thời có được đầy đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, giúp sức công phá của nó được gia tăng lên đến mức tối đa. Sau khi trận quy khư kết thúc, tạ quẩn liền quyết định ở lại địa cung tầng Hoàng Lăng, ngày đêm miệt mại tu luyện. Không ai biết đao pháp của cô ấy đã mạnh đến trình độ nào, cũng như không ai biết tu vi của cô ấy đã đạt đến cảnh giới cao thâm nào. Chỉ mỗi mình Mạc Vân Phàng, người thân cận nhất của cô ấy mới biết, mỗi lần gặp tạ ẩn, cô ấy đều có thể cảm nhận được thần niệm của tạ ẩn đang không ngừng tăng lên. Còn về việc trốt cuộc tạ ẩn đã mạnh đến mức nào, thì rất tiếc do tu vi của Mạc Vân Phàng quá thấp kém, không thể phán đoán chính xác được. Suốt mấy ngày qua, Mạc Vân Phàng đã thống nhất được loạn lạc cửu châu nhân tộc. Mạc Vân Phàng là một vị tướng có tài năng thiên bẩm, tuy tu vi đạo Pháp không cao, nhưng cô có tầm nhìn chiến lược quân sự xuất sắc, trước đây, khoa linh dị và liên minh cửu liên do cô lãnh đạo, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc ổn định và phát triển của nhân tộc. Chính vì Mạc Vân Phàng lên nắm quyền tiếp quản nhân tộc, tạ quẩn mới có thể tập trung tinh thần vào việc lĩnh ngộ áo nghĩa của Đao Pháp, sau khi biết khiển quân của tứ linh thần thú đã kéo đến xâm lược nhân gian, Mạc Vân Phàng ngày ngày thấp thỏm lo âu. Nhiều lần tìm cách gặp Tạ quẩn để bàn bạc bà kế sách đối phó nhưng đều bất thành. Sau cuộc gặp gỡ ngắn mũi cùng côn, Tạ quẩn đã mang theo viên hồng Long nguyên tượng trưng cho sức sống dồi dào, lui về địa cung dốc lòng tu luyện, cho đến tận hôm nay vẫn chưa xuất quan. Mỗi con thần thú trong tứ linh thần thú đều có sức mạnh hủy diệt trời đất, chỉ cần một trong số chúng dán xuống quấy phá nhân gian, đã đủ gây ra một trận thảm kịch tàn khốc, máu chảy thành sông. Mấy ngày qua, Cô ấy cũng phái người đến quy khư để hỏi thăm tình hình, Hương Tuyết Dương nói với cô ấy, chỉ cần tam giới còn tồn tại thì tuyệt đối không cho phép tứ linh thần thú làm loạn nhân gian, cũng may huyền vũ bị công ngăn cản, thanh long bị thiên đình phong ấn, chu tước cũng bị tôi phong ấn vào huyền quang, tứ linh thần thú chỉ còn lại bạch hổ đang tác oai tác quái, điều này cũng giúp Mạc Vân Phạn yên tâm phần nào. Tuy nhiên, chỉ cần bạch hổ vẫn chưa đầu hàng thì tảng đá lớn trong lòng cô sẽ không bao giờ nhẹ nhõm được, hơn nữa Trong cuộc chiến trước đó, cô ấy cũng biết Tam Đạo đã phải trả giá đắc cỡ nào mới phong ấn được ba con thần thú kia, nhưng phía nhân tộc chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, điều này vẫn luôn là gánh nặng canh cánh trong lòng cô. Chương 1345, Tạ Quẩn Xuất Quan 2, Trời muốn tiêu diệt chúng sinh, thì chúng sinh sẽ tiêu diệt trời. Lẽ nào nhân tộc chỉ có thể sống yên ổn dưới đôi cánh bảo vệ của Tam Đạo, mà không thể góp chút sức mọn hay sao, giữa trời và đất vẫn có con người tồn tại. Nhân tộc mới là trụ cột chính trong cuộc chiến chống lại thiên đạo. May mắn thay, ngay trước khi cuộc chiến bạch hổ sắp nổ ra, Tạ Quẩn cuối cùng cũng xuất quan. Sau khi nghe Mạc Vân Phạng kể sơ lược qua về tình hình cuộc chiến tam giới, Tạ Quẩn vẫn duy trì thái độ im lặng, sau đó cúi đầu cung kính lệ quy khư một cái. Tạ Quẩn là người thủ hộ nhân tộc, nhưng đồng thời cô ấy cũng là đệ tử của ma đạo. Trong trận chiến Thanh Long, gần như tất cả đệ tử ma đạo đều tình nguyện tham gia trận chiến và hy sinh anh Dũng tại thiên đình, nhưng vì bế quan tu luyện mà cô ấy lại không hề hay biết gì. Nghĩ tới đây, tạ quẩn bỗng cảm thấy vô cùng ấy nấy. Những đệ tử ma đạo đã bỏ mạng trong trận chiến ấy, cũng từng là những đồng đội sát cánh chiến đấu bên cạnh cô. Tình hình trận chiến Bạch Hổ thế nào rồi? Tạ quẩn hỏi. Muốn phong ấn Bạch Hổ thì vẫn phải trông chờ vào ma đạo chúng ta, Tổ Long. Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phượng đã đến Bạch Hổ giới ở phương Tây từ vài ngày trước rồi. Huyền Vũ và Chu Tước đã bị phong ấn, Thanh Long đã bị giết, chỉ cần chúng ta đánh bại Bạch Hổ, thì thảm họa tiêu diệt nhân gian lần này sẽ được giải quyết êm đẹp. Cho nên, đây chính là trận chiến chủ chốt quyết định cục diện. Tạ thủ hộ, đám người ngạo phong có đủ sức đánh bại Bạch Hổ không? Mạc Vân Phàng lo lắng hỏi. Bạch Hổ là chiến thần, chiến thần dẫn quân chinh phạt. Không chỉ có thể giết chết thống soái, còn có thể hoạch định chiến lược và điều động quân đội. Mặc dù tam đại hỗn độn thần thú có quy lực tái tạo thế gian, nhưng nếu họ muốn đánh bại bạch hổ thì tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Điều quan trọng nhất chính là, cho dù bọn họ thành công đánh bại bạch hổ, thì họ cũng không đủ sức phong ấn nó. Tạ quẩn trầm giọng nói. Tại sao chứ, tôi cũng đã lĩnh ngộ được điều đó khi bế quan tu luyện thiên địa giao chinh M. Dương lưỡng đoạn quyết. Bạch Hổ có song trùng thần tính âm dương, mọi pháp thuật thần thông trong ngũ hành đều không thể chế ngự được thần hồn của nó, thậm chí tôi có thể khẳng định, chỉ cần hai thánh thú ưu huỳnh và chút chiêu không xuất thế, thì Bạch Hổ chính là thần thú bất khả xâm phạm. Nếu nó muốn chạy trốn, cũng không một ai đủ sức ngăn cản bước chân của nó, cho dù nó kéo quân xâm lược nhân gian, thì chúng ta cũng chỉ cách đứng yên trơ mắt nhìn nó mặc sức tàn phá nơi này thôi. Ngay cả đạo tổ cũng không thể phong ấn nó sao? Mạc Vân Phạng lại hỏi. Không đâu, tôi biết huyền quang của đạo tổ có uy lực vô biên, nhưng có vết xe đổ của Chu tước và đế thích thiên bày ra trước mắt, thần thú Bạch Hổ sẽ không bao giờ cắn câu, tự mua dây buộc mình đâu. Nếu không lừa nó tiến vào huyền quang, thì đạo tổ không thể phong ấn nó rồi. Điều đó có nghĩa là, cho dù chúng ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể ngăn được Bạch Hổ hung ác kia tàn phá nhân gian sao. Mạc Vân Phạng cao mày hỏi. Trước khi tôi xuất quan, chúng ta đúng thật là lực bất tòng tâm. Tạ quẩn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ tôi muốn thử xem, mình có thể phong ấn nó vào Ma Đao Sivu không? Tạ quẩn muốn phong ấn Bạch Hổ vào trong Ma Đao, nếu thành công trót lọt, đây sẽ là cơ duyên tuyệt vời nhất cuộc đời cô ấy. Sức chiến đấu của cô ấy sẽ điên cuồng tăng lên đến mức không tưởng, thậm chí sẽ vượt xa cảnh giới hiện giờ của tôi. Trở thành người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trên nhân gian. Đến lúc đó, cô ấy chắc chắn có đủ tư cách thay mặt nhân tộc tuyên chiến với thiên đạo. Cô định đánh cực một ván sao? Mạc Vân Phan Trầm giọng hỏi. Từ, tạ quẩn gật đầu. Lỡ như thua thì phải làm sao đây? Nếu tôi thua, thì từ giờ tương lai của nhân tộc đành giao lại cho cô lo liệu rồi. Mạc Vân Phan Trầm mặt hồi lâu mới nói, tôi sẽ không ngăn cản cô. Bởi vì đạo tổ của chúng ta cũng thích đánh cược, ông ấy thường nói, cực chưa chắc đã thua. Đúng vậy, trốn tránh chưa chắc đã tránh được một tai kiếp, đối mặt cũng chưa chắc là chuyện khó khăn. Cho nên, tôi phải đánh cược một phen, sau khi bàn giao mọi chuyện lớn nhỏ của nhân tộc cho Mạc Vân Phạm tiếp quản, tạ quẩn đứng trên đỉnh Lệ Sơn rồi rút thanh ma đao ra, chém một nhát xuyên qua hư không, tung người nhảy vào thời không hỗn loạn, tiến thẳng về phía Tây. Chương 1346 Bờ vực cái chết Tổ Long, Nguyên Phượng, Thùy Kỳ Lân có sức mạnh khai thiên lập địa, nhưng không ai có năng lực phá vỡ M dương trận nghịch loạn của Bạch Hổ tinh bên trong Bạch Hổ giới. Nếu không thể phá trận, vậy thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh giết chóc và hủy diệt vô tận để tìm đường máu thoát ra. Trận chiến đắm máu bắt đầu, rồng năm Phượng Hót Kỳ Lân gầm, các ác linh của thất đại tinh Bạch Hổ đồng loạt khiến cho các thiên thú gào thét, vùng đất ở Bạch Hổ giới rung chuyển, không trung vỡ tan. Vào lúc này, Bạch Hổ giới trở thành đấu trường cuối cùng, tam đại thần thú hỗn động đấu với ác linh thất tinh của Bạch Hổ. Mão Nhật Kê, tất nguyệt ô bay lên, một phía nam một phía bắc, Nguyên Phượng Tổ Sư bay lên không trung chiến đấu, chống lại hai quân đoàn ác linh đại tinh. Mão Nhật Kê dùng tà hỏa chí dương hóa ra dòng thác thiên vạn trọng hỏa, phóng về phía Tổ Long và Thùy Kỳ lân trên mặt đất. Nguyên Phượng Tổ Sư giang rộng cánh chặn lại toàn bộ. Cùng lúc đó, Tất Nguyệt Ô phóng ra tà thủy chí âm về phía liệt diễm phượng hoàng thất sắc đang gian rộng đôi cánh, nguyên phượng không sợ tà hỏa của Mão Nhật Kê, thậm chí có thể hấp thụ nó để sử dụng, nhưng cô không thể chịu được tà thủy do tất Nguyệt Ô phun ra. Tà thủy cực kỳ tà ác, đồng thời mang theo sức mạnh tiên thiên quý thủy, đánh trúng liệt diễm phượng hoàng, lập tức dập tắt ngọn lửa thất sắc trên người cô. Liệt diễm tắc tà thủy trực tiếp ăn mòn phượng hoàng thể của cô. Những chiếc lông vũ liệt diễm thất sắc lần lượt trơi xuống, thân phượng hoàng kim sắc thánh khiết bị tà thủy ăn mòn thủng lỗ chỗ, xương thịt bị ăn mòn đau đớn không siết. Nguyên phượng tổ sư phát ra tiếng kêu khổ sở, nhưng vẫn không tránh đi. Bởi vì một khi cô né tránh, toàn bộ tà hỏa từ Mão Nhật Kê sẽ đổ xuống tổ lông và Thùy Kỳ Lân. Tà hỏa thiêu rùi vạn vật, tổ lông có thể dựa vào sơn hải quyết để chống cự, nhưng Thùy Kỳ Lân không thể chịu được sự thiêu đốt của tà hỏa. Vì người mình yêu, Nguyên Phượng Tổ Sư không còn cách nào ngoài việc cắn răng chịu đựng nỗi đau do dòng thác tà thủy đang làm thối rửa cơ thể, liều mạng kiên trì. Nguyên Phượng Tổ Sư không thể khuất phục được sức mạnh của tà thủy, nhưng Ngạo Phong là người có thể điều khiển sức mạnh của đại dương, dễ dàng đuốt chững tà thủy mà không hề có bất kỳ hạn chế nào. Tà thủy chỉ là âm tà, nhưng sau khi Ngạo Phong sa ngã, tái sinh nhờ ma chủng, vạn tà không thể xâm nhập. Một tiếng rồng năm... Ngạo Phong bay thẳng lên trời, thân hình to lớn của tổ rồng trải dài từ đông sang tây, để tà thủy chạm vào vảy rồng như nước mưa trượt qua mái hiên. Đầu rồng quay về hướng bắc, miệng mở rộng, toàn bộ tà thủy đều bị nuốt trọn vào bụng. Tới khi bụng rồng húc tới to lên, không còn chứa thêm tà thủy được nữa, Ngạo Phong gầm lên, "Hí tránh ra." Hí lập tức vỗ cánh bay lên cao, tránh qua một bên. Lúc này Ngạo Phong hít một hơi thật sâu, Phung tà thủy hấp thụ từ tất Nguyệt Ô về phía Mão Nhật Kê. Tà thủy phóng ra, chớp mắt thành biển. Dòng thác tà hỏa rơi xuống biển tà thủy, khiến mặt biển tà hỏa giống như đang sôi. Lại nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của ngạo phong, toàn bộ nước biển sôi sùng sụp liền quét về phía đàn Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê bị nhấn chìm trong tà thủy phát ra tiếng kêu gào từ trên trời rơi xuống, đội hình của Mão Nhật Kê hỗn loạn. Ngào Phong lại quay trở về đối mặt với làng thú triều dữ dội Tất Nguyệt ô Nguyên Phượng tổ sư cũng từ trên không lao xuống bày mão nhật kê truy đuổi diệt gọn chúng sự phối hợp này thật sự tuyệt vời thấy nguy cơ trên không trung sắp được giải quyết lúc này thần thú bạch hổ gầm lên chấn động toàn bộ bạch hổ giới âm dương lưỡng cực trong nháy mắt đảo ngược T tất nguyệt ô ngừng Phun tà thủy đột nhiên thân ảnh thay đổi cơ thể đen tuyền phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó thân thể bùng phát ngọn lửa dữ dội Mão nhật kê ở phía nam lại ngập trong bóng tối, hóa thành tất nguyệt ô hai cực bị đảo ngược, hai tà linh dưới sự điều khiển bằng ý chí của thần thú Bạch Hổ, hoàn thành quá trình biến đổi với sự trợ giúp từ sức mạnh của trận pháp nghịch loạn âm dương của Bạch Hổ Tinh. Bạch Hổ có cả hai thần tính âm và dương, tà linh xuất phát từ ý chí của nó cũng có song tính âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm. Thủy hỏa thay đổi, sơn trạch thay đổi. Ngạo phong vẫn có thể chịu đựng được tà hỏa vô biên thiêu đốt. Nhưng Nguyên Phượng Tổ Sư và Thủy Kỳ Lân lại bị tà thủy trực tiếp nhấn chìm xuống biển. Nhìn thấy người yêu đang trên bờ vực tuyệt vọng, Thủy Kỳ Lân ngửa đầu lên trời gầm lên, mặt đất trung chuyển giúp người yêu thoát khỏi rắc rối. Lúc này, sát ý vô tận cũng tràn lên từ dưới lòng đất. Vị thổ trĩ chui ra khỏi mặt đất, cái miệng sát giống như thần binh vô thượng, cắn mạnh vào bụng Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân còn chưa kịp bay lên đã bất ngờ bị vị thổ trĩ tấn công, khiến da thịt bị xé rách Máu chảy tràn lan. Không chờ y ổn định cơ thể, Tủy Hỏa Hầu, Lâu Kim Cẩu, Tham Thủy Vượng từ ba hướng phát động tấn công tàn khốc lên người Thủy Kỳ Lân. Trận chiến trên không với Tổ Long và Nguyên Phượng chỉ là che mắt, ý đồ thật sự khi Bạch Hổ tinh nghịch chuyển âm dương trận là nhắm vào Thủy Kỳ Lân. Tủy Hoa Hầu dùng liệt diễm, phun tà hỏa đốt cháy thân thể Thủy Kỳ Lân. Trong khi Tham Thủy Vượng lại phối hợp với Tủy Hỏa Hầu, nước lửa kết hợp, phá hủy phòng ngự của Thủy Kỳ Lân. Khi lớp vẫy mạnh mẽ của Thủy Kỳ Lân lỏng lẽo, răng nanh cùng móng vuốt của Lưu Kim cẩu lập tức điên cuồng xé rách, xé toạt lớp vẫy của Thủy Kỳ Lân, cắn mạnh vào da thịt của y, nguyên phượng tổ sư còn chưa thoát khỏi thảm họa hủy diệt, Thủy Kỳ Lân đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Người chịu ít áp lực nhất lúc này chính là Ngạo Phong. Thân thể tổ rồng bất khả xâm phạm với cả nước và lửa. Ý chí tà lông của hắn cũng không bị tà linh ăn mòn. Nhìn thấy Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân bị đe dọa sống chết, Ngạo Phong gầm lên, thi triển Sơn hải quyết. Thân rồng hùng vĩ biến mất trong không trung, sau đó, một tòa ma Sơn đen kịch nặng nệ từ trên trời rơi xuống. Ma Sơn này chính là Thánh Ma Sơn từ Thái Cổ Ma Giới. Hàng vạn năm nay, Thánh Ma Sơn đã là Thánh Sơn trong lòng Thái Cổ Ma Giới, đồng thời cũng có sức mạnh trấn áp vạn tà vạn ma. Ngạo Phong lần này trở lại, được kim gia giao phó. Luyện hóa ý chí sơn hồn của Thánh Ma Sơn Thánh Ma Sơn gián lâm, Tà Linh Bạch Hổ Tinh lập tức hoảng sợ, ngay lập tức thất thủ, Nguyên Phong và Thủy Kỳ Lân thoát chết, bay tới Thánh Ma Sơn, Thánh Ma Sơn cao vạn Trượng ngọn núi vừa xuất hiện, Bạch Hổ Tinh phản âm dương trận lập tức bị phá vỡ Trận Pháp bị phá, sát ý vẫn còn Vô số Tà Linh từ các vị tinh tú từ dưới chân núi sông lên, muốn giết chết Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân Chương 1347, Vĩnh Dạ Quân, một, hóa thành Thánh Ma Sơn, là sức mạnh lớn nhất của Ngạo Phong, đồng thời cũng là biện pháp liều mạng sống sót cuối cùng của cậu ấy. Sau khi hóa thân thành núi, thân niệm của Ngạo Phong sẽ bị giam cầm bên trong núi, đồng thời linh hồn của hắn sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, không thể khôi phục thành rồng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, khi hóa thân thành núi, Ngạo Phong không có bất kỳ khả năng tấn công nào nếu như ngọn núi bị phá hủy sẽ trực tiếp làm tổn thương chính Ngạo Phong. Nếu như núi không còn nữa, cả thân xác và thần hồn của Ngạo Phong đều sẽ bị tiêu diệt. Nếu như Bạch Hổ nghịch đảo M Dương Trận không quá mạnh mẽ, Ngạo Phong đã không đi đến quyết định này. Hiện tại Thánh Ma Sơn đã được gọi ra để trấn áp không gian này, thần thú Bạch Hổ cho dù có muốn cũng không thể nghịch chuyển âm dương nữa. Những tà linh của Bạch Hổ tinh như Thủy Triều leo lên Thánh Ma Sơn. Tạm thời không thể di chuyển Thánh Ma Sơn, Mục tiêu của chúng chính là yến tháp và hy hòa đã hóa thành hình người trên đỉnh ngọn núi, nguyên phượng tổ sư trong cảnh giết chóc vừa rồi đã bị thương nặng, thân bị xé thành từng mảnh, gần như toàn bộ lông vũ thất sắc đều bị rơi ra. Thân là nữ nhân, cô đương nhiên không để mình xuất hiện trong bộ dạng xấu xí như vậy trước mặt người yêu, nên đành phải hóa thành nhân dạng. Hy hòa trong nhận dạng khắp người đầy máu, trên người mặc bộ đồ màu đỏ tươi, lúc này đắm màu máu và dính chặt vào làn da trắng như tuyết của mình. Trước ngực sau lưng có vài lỗ máu đáng sợ còn đang chảy máu. Máu của Phượng Hoàng mang theo từng tia lửa nhỏ xuống thánh ma sơn, ngọn lửa không bao giờ tắt. Yến tháp cũng biến thành hình người, vết thương nghiêm trọng hơn Hy Hòa rất nhiều. Y thậm chí không thể đứng thẳng, chỉ có thể quỳ một gối, tay cầm thanh kiếm đẫm máu. Hy Hòa đứng bên cạnh, đỡ lấy thân thể người yêu để Y không bị ngã. Máu của Thủy Kỳ Lân còn mang theo sức mạnh liệt diễm. Khi rơi xuống đất hòa quyện với máu của Phượng Hoàng, khiến ngọn lửa càng bùng cháy và ngày càng rực rỡ, họ đã không còn khả năng sống sót, nhưng vẫn còn niềm tin bất diệt. Nhưng nhìn vô số ta tụ tập dày đặc vô tận xung quanh Thánh Ma Sơn, trong tim biết rõ hôm nay sẽ phải diệt vong. Ngạo Phong đã hóa thành Thánh Ma Sơn, đến lúc họ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hy hòa! Chúng ta đi thôi! Yến Tháp ngẫn đầu nhìn Hy hòa, nghiêm túc nói. Tại sao lại là ta?" Hy Hòa hỏi. "Ta sẽ khống chế tinh tú tà linh. Với tốc độ của nàng, nàng có thể thoát khỏi Bạch Hổ giới." "Không, chàng sai rồi, ta không thể rời đi được. Thần thú Bạch Hổ còn chưa hiện thân, chàng cho rằng nó sẽ để chúng ta rời đi sao?" Hy vừa nói xong, đã nghe thấy một tràng cười điên cuồng. "Nói hay lắm, Nguyên Phượng tộc trưởng. Ba ngươi các ngươi không ai có thể rời đi." Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước đều vô dụng, chỉ cần ta có thể giữ được các ngươi ở Bạch Hổ giới, đoạt được khai thiên tịch địa của các ngươi, Bạch Hổ ta sẽ trở thành trấn thiên đại thần chí cao vô thượng, cai quản tứ cực trên trời, thần lực vĩnh viễn không suy kiệt. Lời tuyên bố của thần thú Bạch Hổ khiến gương mặt của Yến Tháp và Hy Hòa trở nên tái nét. Nếu Bạch Hổ thật sự đoạt được khai thiên tịch địa của họ, không chỉ nhân gian không thể thoát khỏi thiên tai, mà trong trận chiến với thiên đạo sau này. Bạch hổ cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Thiên đạo, trong khắp nhân gian tam giới còn ai có thể chiến đấu được với nó. Ngay lúc Yến Tháp đang suy nghĩ, Hy Hòa đột nhiên quỳ xuống bên cạnh, một tay ông cổ y, hôn lên mặt y, cô cẩn thận hôn lên lông mày của y, đôi mắt, cuối cùng là hôn lên môi y, hơi thở của Hy Hòa nồng mùi máu tanh, cả hai người đều bị thương nặng, không chỉ ngoài thân mà cả kinh mạch cũng ngủ tạng trong cơ thể cũng bị thương tổn nặng nề. Bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của Hi Hòa, Yến Tháp điên cuồng đáp lại, nụ hôn tràn ngập mùi máu. Khi hòa tuy có vẻ ngoài nóng bỏng, nhưng bên trong lại trong sáng như thiếu nữ, luôn kiềm chế và bao dung trong chuyện tình cảm, hoặc cũng có thể nói là rụt trẻ tự như thiếu nữ. Nhưng hôm nay, ngay khi cô biết cái chết là không thể nào tránh khỏi, những cảm xúc sâu thẳm trong lòng không cách nào kìm nén được nữa. Yến Tháp là một nam nhân quyến rũ. Xuất thân từ huyết mạch thủy kỳ lân, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, Vẽ mặt lãnh đạm nhưng trái tim lại mềm mại và nhân hậu. Trong trận chiến đế giang, Yến Tháp sẵn sàng hy sinh vì Hy Hòa và dùng máu kỳ lân để thức tỉnh Hy Hòa. Thất thải thần quan ánh sáng thuần túy. Mối quan hệ của Yến Tháp và Hy Hòa không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải tình yêu từ thời thơ ấu ngày đêm gắn bó bên nhau như A Lê và Ngạo Phong. Mối quan hệ của họ giống như một loại thỏa thuận nào đó. Có lẽ loại thỏa thuận này đã tồn tại từ thời Long Phượng Đại Kiếp. Ban đầu hai người chỉ tò mò và quan sát lẫn nhau, không có nhiều cơ hội ở riêng, cũng không giao tiếp nhiều. Nhưng việc biết đến sự tồn tại của nhau, bản thân nó đã là nguyên nhân khiến tim phải đập loạn nhịp, có thể nhìn từ xa, nghe được đôi câu vài lời, đã thấy tâm hồn được an ủi. Thân là thần thú hỗn độn, cảnh giới của họ đã vượt qua phạm tục. Họ không cần phải hẹn hò trai gái, cũng không cần những lời ngon tiếng ngọt. Vì vậy, Yến Tháp và Hy Hòa vẫn luôn giữ im lặng. Mãi cho tới trận chiến đế gian, Yến Tháp trao cho Hy Hòa thất thải thần quan, cho tới tận lúc chết cũng không thể bày tỏ tình ý của mình, khiến cho Hy Hòa nhận ra việc cô làm vô lý cỡ nào. Không có ai không cần người yêu bầu bạn, cũng không có ai có thể trải qua sự cô đơn một cách bình yên. Chương 1348, Vĩnh Dạ Quân, 2, sau cái chết của Yến Tháp, Hy Hòa bị chôn vùi trong bi thương và cô độc. Cũng chính lúc này Hy Hòa mới nhận ra số mệnh kiếp trước và kiếp này của mình. Đồng thời nhận ra cô đã bỏ lỡ một mối tình nhúm máu. Giống như trong Long Phượng Đại Kiếp tổ tiên của Nguyên Phượng đã ghi nhớ Thủy Kỳ Lân đã liều mạng vì cô. Tình yêu giữa A Lê và Ngạo Phong là sự tươi mới đẹp đẽ mà tình yêu giữa Yến Tháp và Hy Hòa là sự núi tiếc chảy trong dòng máu. Sau khi Yến Tháp sống lại, Hy Hòa quyết định bày tỏ tình cảm của mình, bù đắp sự nuối tiếc này. Nhưng bản tính cô nhút nhát, không thể nói những lời ái mùi khi hai người ở riêng với nhau. Yến Tháp cũng là một tên không hiểu phong tình, không hiểu được những tâm tư dục cự còn ngên của thiếu nữ. May là, họ đều là những người dễ thỏa mãn, một cái nhìn dịu dàng trao nhau, đã trở thành chủ đề tình yêu của họ. Mãi cho tới thời điểm này, khi cả hai đang đối mặt với cái chết, hy hòa mới nhớ ra họ đã bỏ lỡ quá nhiều, dù dùng cả đời cũng không thể nào bù đắp. Nụ hôn say đắm, máu tươi hòa lẫn. Dường như muốn bù đắp tất cả những tiếc núi đã thiếu sót ở kiếm trước. Nhưng điều này không thực hiện tiếp được nữa. Tinh Tú Tà Linh đang tràn tới đỉnh núi. Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể để Bạch Hổ có được khai thiên tịch địa của mình. Trong trường hợp này, họ chỉ còn một cách, vứt bỏ thân xác, vứt bỏ linh hồn, ngay cả ý chí cũng sẽ hủy diệt. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, không còn Nguyên Phượng hay Thùy Kỳ lân nữa. Tất cả truyền thuyết về họ, chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Đối mặt với tinh tú tà linh đang điên cuồng gạo thét lao tới, yến tháp và hy hòa đồng thời đứng dậy. Kiếm thuộc của thủy kỳ lân rất mạnh mẽ, thành kiếm dính máu của kỳ lân đang bốc cháy, hy hòa không có vũ khí, tay áo lưu vân thủy chính là vũ khí lợi hại nhất của cô, lúc khiêu vũ có thể đốt cháy cả linh hồn. Người không thể chết trước ta. Vì ta mà sống. Hai người nói gần như cùng một lúc, lời nói cùng một ý nghĩ. Thiên đường bên trai. Ma đạo hướng phải. Giết. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Giết. Việc giết chóc có rất nhiều cách, và cách chiến đấu dũng cảm nhất của phàm nhân chính là chiến đấu tới chết, và với những sinh vật có sức mạnh linh hồn mạnh mẽ, việc từ bỏ thân thể của họ không là gì cả. Thậm chí từ tự hủy huyền quang, tự hủy nguyên thần với họ cũng không là gì. Nếu như chọn cách hủy diệt và không hề rời bỏ ý chí của mình, ai có thể chống lại một người như vậy? Yến Tháp và Hy Hòa từ bỏ mọi phòng thủ không cần thiết, để nanh vuốt của tinh tú tà linh xét nát cơ thể họ, đồng thời để máu chạy khắp thánh ma sơn cho tới khi máu chạy tới khô cạn và xương cốt cũng thành tro tàn. Không biết đã giết được bao nhiêu tà linh, sau khi mất đi thân xác linh hồn của Yến Tháp và Hy Hòa vẫn sát cánh chiến đấu không hề tiếc núi. Đốt cháy linh hồn, chính là nguồn sức mạnh chiến đấu của họ. Linh hồn từng chút bị dập tắt, hư ảnh linh hồn của Yến Tháp và Hy Hòa cũng ngày càng ảm đạm Một khi hư ảnh hoàn toàn biến mất, đó sẽ là cái chết của họ. Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng khi hư ảnh hoàn toàn biến mất, hai người lao về phía nhau. Thần xác chết, linh hồn diệt, chỉ còn lại hai huyền quang còn nguyên vẹn, đó là chiến lực cuối cùng của họ. Huyền quang của Nguyên Phượng Tổ Sư là cả biển liệt diễm, mà huyền quang của Thùy Kỳ Lân là biển máu. Hai người dùng thần niệm cuối cùng ôm lấy nhau, hai huyền quang bắt đầu hợp nhất. Biển lửa cùng biển máu hòa vào nhau, hình ảnh phản chiếu cuối cùng của yến tháp và hy hòa hợp nhất. Tinh tú tà linh dường như cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, ngay cả thần thú bạch hổ cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, thánh ma sơn bắt đầu rung chuyển. Ngạo phong đang ngủ say gầm lên. Không. Nhưng vào lúc này, ai có thể đảo ngược được kết cục, cho yến tháp và hy hòa một cơ hội sống sót. Cho dù vận mệnh và thiên đạo có cùng hành động. E rằng cũng không bao giờ thay đổi được điều này. Biển máu tan ra, biển lửa dán xuống. Máu ở thánh ma sơn bay lên trời, thiêu đốt dữ dội. Tinh tú tà linh vô tận lúc này mới nghĩ tới vội vàng chạy trốn, nhưng sự hủy diệt đã tới, ngọn lửa mang ánh sáng thuần khiết nhất định sẽ tiêu diệt âm linh, trong khi biển máu kỳ lân sẽ chôn vùi mọi thứ. Yến Tháp và Hy Hòa đã sử dụng sức mạnh của cả hai huyền quang để thiêu đốt đại quân tinh tú tà linh mạnh nhất của thần thú Bạch Hổ. Quy Khư, Bất Chu Sơn Trong Anh Linh Điện, vô số bia Anh Linh đang cộng hưởng với nhau, toàn bộ sảnh điện Anh Linh đều đang rung chuyển. Không có cờ chiêu hồn, tôi không còn cảm nhận được vận mệnh của Ma Đạo nữa, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng, Bất Chu Sơn đang nghiêng về phía Đông Nam. Bất Chu Sơn có hình dáng như thanh trường kiếm, kiếm chỉ thiên đạo. Khi núi nhiên dần, trường kiếm mất đi lưỡi kiếm, Ma Đạo cũng mất đi vận mệnh mạnh mẽ. Ngay cả khi tôi bị giết một cách tàn bạo ở huyền Quang Chu Tước, bất Chu Sơn cũng không có dấu hiệu như vậy. Giang Tường Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Phong Sương hỏi Giang Tuyết Dương còn chưa mở miệng, nước mắt đã ướt đẫm gò má, mãi tóc hoa râm đều biến thành tuyết trắng. Tôi chưa từng thấy Tuyết Dương rơi nước mắt trước mặt người khác, đặc biệt là vào những dịch tụ hợp của các chiến tướng ma đạo. Khi Thùy Hòa trở về Thái Cổ Minh Giới... Ma đạo đã mất đi sức mạnh sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, chỉ còn Nguyên Phượng Tổ Long Thủy Kỳ Lân đang nỗ lực chống đỡ bên ngoài. Nhưng bây giờ, Giang Tuyết Dương lại nói trước mặt mọi người, ma đạo không còn sự chống đỡ ở bên ngoài. Vừa nghe được lời này, A Lê phun ra ngụm máu ngay tại chỗ, sau đó bay về bầu trời phía Tây, động tác của A Lê cực kỳ nhanh, khi cô sắp rời khỏi quy khư, một bàn tay to đen nhánh từ trên không đột ngột vương tay nắm lấy tay cô. cùng lúc đó, màn đêm vô tận khóa chặt toàn bộ quy khư. Đã biết từ trước rằng Thiên đạo luôn theo dõi chặt chẽ hành động của quy khư, nhưng không nghĩ tới lại đột ngột ra tay vào lúc này. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều là người của Thiên đạo. Một giọng nói xa xa vang lên. Ngươi là ai? Tôi hỏi. Vĩnh Dạ Quân. Con của trời, chương 1349, bàn tay hắc ám sự xuất hiện của Vĩnh Dạ Quân vương ở quy khư. Thời khắc hắc ám nhất của ma đạo cũng đến. Vào cuối trận chiến thần ma trong hư không, Nguyên Duệ từng đề cập với tôi rằng Thiên đạo trận doanh không chỉ bao gồm Đại quân thái cổ tiên minh và tứ linh thần thú, còn có hai chiến lực mạnh mẽ khác. Hai thiên tử của Thiên đạo, Vĩnh Dạ Quân Vương và Quang Minh Thánh Chủ, hai vị thiên tử không để lại bất kỳ dấu vết nào ở nhân gian cũng như thái cổ tam giới, bởi vì họ đã được Thiên đạo đưa tới thế giới cổ xưa ngay từ khi họ được sinh ra. Vùng đất của chúc chiếu Quốc gia của U Huỳnh Truyền thuyết kể rằng, trong thế giới cổ xưa có những vị thần vĩ đại là Chúc Chiếu và U Huỳnh. Cái gọi là vùng đất của Chúc Chiếu hay quốc gia của U Huỳnh, chính là nơi Chúc Chiếu và U Huỳnh được sinh ra. Thế giới cổ xưa đã từng bị hủy diệt một lần, và sau lần hủy diệt đó, quy luật trời và đất hiện tại đã ra đời. Sự hủy diệt hoàn toàn tới mức tất cả các quốc gia do các vị thần vĩ đại dẫn dắt đều hóa thành hư vô. Còn bản thân những vị thần vĩ đại ấy cũng hoàn toàn bị tiêu diệt cả về thân xác lẫn thân hồn. Quy luật thiên địa hủy diệt và tạo dựng lại thế giới của vị thần vĩ đại, nhưng không có cách nào tiêu diệt được thế giới nơi chút Chiếu và U Huỳnh được sinh ra, bởi vì dù quy luật thiên địa có được viết lại thế nào đi nữa, chúng vẫn không thể tách rời khỏi sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Vì vùng đất của chút Chiếu và quốc gia của U Huỳnh không thể bị phá hủy nên luật thiên địa mới tìm cách phong ấn hai thế giới này trong cấm địa của vũ trụ. Không ai có thể đột nhập vào vùng cấm của vũ trị, ít nhất là trong hoàn cảnh lúc đó, không ai có thể đột phá. Nhưng quy luật thiên địa bỏ qua những vị thần vĩ đại và thiên đạo, thiên đạo chìm vào giấc ngủ sâu sau khi phá hủy thái cổ tam giới, nhưng đây chỉ là cách thiên đạo che giấu sự thật. Thên thực tế, thiên đạo ngủ say không phải vì bị thương trong trận chiến thần ma Mà vì hắn đã dùng một nửa sức mạnh của mình để đột phá cảnh giới bị cấm chế của lưỡng cực và gửi đi hai vị thiên tử mà hắn đã lựa chọn cẩn thận trong số những sinh vật đang sống trong hư không của vũ trụ. Ban đầu, thiên đạo muốn hai vị thiên tử kế thừa ý chí của U Huỳnh và Chúc Chiếu, nhưng dù hai vị thiên tử có chạm tới được quy luật của ánh sáng và bóng tối thế nào, họ cũng không thể nào mở khóa được bí mật tối thượng về sức mạnh của U Huỳnh và Chúc Chiếu. Lúc này, thiên đạo đột nhiên nhận ra, Có lẽ ý chí của U Huỳnh và Trúc Chiếu không sụp đổ vì thế giới cổ xưa, họ có lẽ vẫn còn sống, thoát khỏi sự truy đuổi của quy luật thiên địa giống như hắn. Mặc dù không kế thừa được ý chí của U Huỳnh và Trúc Chiếu, nhưng hai vị thiên tử thông qua luyện tập không ngừng, dần làm chủ được sức mạnh căng nguyên của ánh sáng và bóng tối, cuối cùng thoát khỏi hai vùng cấm chế. Lần xuất xuất hiện này chính là hai người thống trị quyền lực tối cao trong trận doanh thiên đạo, địa vị của họ vẫn cao hơn tứ linh thần thú. Vốn cho là tứ linh thần thú cùng thiên khiển quân là lực lượng mạnh nhất của thiên đạo diệt thế, vĩnh dạ quân cùng Quang minh thánh chủ sẽ không xuất hiện ở nhân gian. Bởi vì trong hư không vũ trụ vẫn còn rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ. Cho dù hắn có coi trọng nhân gian thì cũng không thể để thiên tử xuất chiến ở nhân gian. Chiến lực ở nhân gian thật sự có hạn. Nếu nằm Hoa không ra tay, còn đã không thể ngăn cản huyền vũ. Nếu không phải tam đạo hợp lực mạo hiểm sống chết cũng không thể hàng phục được thanh long về việc tôi phong ấn được Chu tước đây hoàn toàn là ván cực lớn ở Huyền Quang dù chưa rõ thắng bại với thần thú bạch hổ nhưng bất chu Sơn Ngh đã cho thấy ma đạoo đã mất đi khai thiên tịch địa Tại sao vĩnh Dạ Quân lại đột nhiên tới quy khư mà đêm buông súng bàn tay hắt ám của Vĩnh Dạ Quân nắm lấy a Lê Lúc này tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, rút kiểm tra chặn lại sau khi dung hợp Huyền Quang Kiếm khí hiện tại của tôi đã đạt tới cực hạn của kiếm ý hỗn động, không thể tìm được cơ hội đột phá thêm nữa. Công lưng tuyết vừa động, kiếm hải hỗn động nổi lên. Trong kiếm hải, ngàn vạn đóa hoa bỉ ngạn trôi theo thủy triều. Mỗi hoa đóa bỉ ngạn đều ẩn chưa sát ý hủy diệt, cùng với kiếm khí trong kiếm hải, tạo thành kiếm hải hủy diệt. Niết bàn kiếm hải thành hình, cục diện ở quy khư thay đổi, phá vỡ hư không, bóp méo ánh sáng và bóng tối. Thậm chí ngay cả màn đêm của Vĩnh Dạ Quân cũng bị niết bàn kiếm hải trực tiếp cắt đứt. Trước khi bàn tay hắc ám bắt được A Lê, lách mình trắng giữa hai người. Trong hư không vang lên tiếng cười chế nhạo của Vĩnh Dạ Quân, khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay hắt ám không chút kiên dè vương thẳng vào trong niết bàn kiếm hải. Múc vượt qua kiếm hải, giết chết A Lê, bàn tay hắt hải tiến vào trong nước, ngay lập tức bị tấn công bởi kiếm khí vô tận. Đồng thời... Sát ý ẩn nấp trong biển ngàn hoa cũng thành công khóa chặt bàn tay Hắc Ám. Kiếm ý thật mạnh mẽ. Nhưng võng vẹn nhiêu đó thì có thể làm gì ta? Nói xong, bàn tay Hắc Ám thoát khỏi sự trói buộc của nước biển, trên không trung hóa thành một hắc quyền khổng lồ, vung tới hủy diệt trọng lực của Niết Bàn Hải, tạo ra những con sóng lớn. Sát ý của Niết Bàn Hải rất mạnh, dòng chảy kiếm khí hỗn độn sắc bén như vậy, Nhưng đối mặt với bàn tay hắc ám không những không gây ra tổn hại mà còn bị đánh ngược lại, có nguy cơ bị sụp đổ. Và đây chỉ là một tia thần niệm của vĩnh Dạ quân. Trọng lực tạo ra những đợt sóng khổng lồ trên bầu trời, khiến niết bàn hải có nguy cơ sụp đổ. Tiếp theo, trước khi kiếm hải yên ổn trở lại, bàn tay hắc ám lại tiến vào trong nước, bắt đầu khuấy động cả kiếm hải. Bị dẫn dắt bởi bàn tay hắc ám, niết bàn kiếm hải bắt đầu xoay quanh, dành hình thành dòng nước biển khổng lồ. Giờ nước biển chuyển động này càng nhanh, toàn bộ kiếm ý do lực ly tâm hội tụ xoay quanh bàn tay hắc ám, tiếng hét dữ dội của Vĩnh Dạ Quân truyền đến từ khoảng không. Bàn tay hắc ám đánh xuống, toàn bộ Niết Bàn Hải trực tiếp bị cuốn vào không trung. Vĩnh Dạ Quân từ bỏ A Lê, nhắm tới Bất Chu Sơn. Ngay lập tức, Niết Bàn kiếm hải vốn thuộc về tôi lại trở thành vũ khí của hắn. Niết Bàn Hải ập xuống đỉnh Bất Chu Sơn. Chương 1350 Tạ quẩn hiện thân phía Tây Nhân gian Bạch Hổ giới. Trên đỉnh núi Thánh Ma, Yến Tháp cùng hy hòa thân tử hồn Tiêu, huyền quan hợp nhất lại, dùng máu tươi và liệt diễm đốt cháy ngàn vạn đại quân sát linh mà thần thú Bạch Hổ trong mong nhiều nhất. Bạch Hổ vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, ý đồ muốn đoạt được ý chí của tam đại hỗn độn thần thú và giành lấy công lao sáng tạo thế giới, nhưng lại không bao giờ ngờ rằng Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân lại quyết đoán như vậy. Thà trăng tự bỏ thân xác hủy diệt thần hồn, thậm chí còn tự nổ cả huyền quan. Các bụi lại về với các bụi. Trên trời dưới đất sẽ không còn nguyên phượng và thủy kỳ lân nữa, thần thú bạch hổ ác cũng không đạt được thứ gì. Vào giờ phút này, ở bạch hổ giới chỉ còn sót lại một núi Thánh Ma, trong núi Thánh Ma còn lưu lại tàn hồn và ý chí của ngạo phong. Thần thú bạch hổ hóa thành một người đàn ông mặc đồ trắng, đi về phía núi Thánh Ma. Nếu đã không có được ý chí của Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân, Bạch Hổ chỉ có thể ra tay từ núi Thánh Ma. Ngạo Phong nuốt chững ma chủng là đọa lạc thành ma, sau khi trải qua các trận sát phạt trong hư không, cậu đã bị rễ ma tính ăn sâu. Nếu Ngạo Phong có thể luyện hóa để bản thân sử dụng, dung hợp ma ý cùng sát khí, thần thú Bạch Hổ sẽ sở hữu một chiến thú trước nay chưa từng có. Hơn nữa, con chiến thú này còn mang trong mình dòng máu của Tổ Long, trời sinh đã có thể áp chế bách thú xưng vương. Trong số tứ linh thần thú, huyền vũ, Chu tước và thanh long đều đã bị phong ấn, trấn thiên đại thần chỉ còn lại mỗi bạch hổ, vì vậy bạch hổ rất hy vọng có thể giữ được ngạo phong, nguyên phượng và thủy kỳ lân đã chết, ý chí của họ đã tiêu tan, cho dù nó có thành công chiếm được công lao sáng thế của tổ long thì cũng không có tác dụng gì nhiều, ngược lại, không bằng thu phục ngạo phong để sử dụng cho riêng mình. Nếu ngươi thần phục ta, toàn bộ sát khí có trong bạch hổ giới đều sẽ thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trở thành sát khí ma long mạnh nhất dưới bầu trời này, thêm nữa ngươi sẽ có được sự trường sinh trong quốc đô thiên đạo, thần thú Bạch Hổ y quan đẹp đẽ và trừng ra cám dỗ mê người nhất. Cái chết của Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân đã đánh thức linh hồn đang ngủ say của Ngạo Phong, nên cậu ấy mới nghe thấy lời của Bạch Hổ. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ngạo Phong yếu ớt đáp lại. Nếu ngươi không đồng ý, vậy núi Thánh Ma cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ngươi sẽ giống như Nguyên Phượng và Thủy Kỳ lân vậy, biến mất giữa thế gian không lưu lại một ti linh thần niệm nào. Ngạo Phong im lặng không trả lời, nghĩ về A-Lê, ta biết đệ tử ma đạo các ngươi coi trọng tình cảm nhất, trong lòng ngươi nhất định có một người không thể nào quên được, không chừng cô ta đang ngày đêm mong chờ ngươi bình an trở về ở quy khư đấy. Nếu như cô ta biết ngươi đã chết rồi, không bao giờ quay lại được nữa, không biết nàng sẽ đau lòng đến mức nào. Thần Thú Bạch Hổ mặc dù bản tính hung tàn và máu chiến, nhưng tâm tư của nó lại vô cùng xảo quyệt, chỉ bằng một lời nói đã đánh trúng điểm yếu của Ngạo Phong. Trong trận chiến quy khư, Ngạo Phong hóa thành một tòa núi trấn ở phía nam núi không tan. Từ đó về sau, mỗi đêm đều có một vần trăng sáng treo trên bầu trời quy khư. A Lê đứng trên đỉnh núi, bóng tối dưới ánh trăng khắc sâu vào lòng Ngạo Phong. Ngạo Phong khi đó đã thề trong lòng rằng nếu có cơ hội tái sinh, Cậu sẽ không bao giờ để A Lê khóc vì mình nữa. Cậu thà chết cùng với A Lê, giống như Nguyên Phượng và Thủy Kỳ lân vậy, còn hơn để A Lê sống một mình trong sự đau khổ, bi thương, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, không chỉ tượng trưng có cái chết oanh liệt, lưu danh thiên cổ mà còn ám chỉ việc dù họ có chết bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì cũng sẽ có người nhớ đến tên tuổi của họ. Ngạo Phong thà rằng A Lê quên đi cậu ấy, nhưng cậu ấy biết rằng, chỉ cần bầu trời còn trăng sáng. Thì cậu vẫn sẽ luôn ở trong trái tim a Lê. Đôi khi cái chết lại là một cách giải thoát, nhưng những người còn sống lại định sẵn không thể giải thoát, lời nói của Bạch Hổ khiến Ngạo Phong do dự không thôi, cậu muốn sống, không phải vì bản thân mà vì a Lê. Thế nhưng, cái giá của sự sống lại là phản bội lại ma đạo. Sau khi dung hợp sát khí, tâm trí của cậu sẽ không còn do cậu khống chế nữa, cậu sẽ trở thành kẻ thù của ma đạo, cậu của dáng vẻ này chắc chắn sẽ khiến a Lê vô cùng thất vọng. Cậu nên khiến cô ấy thất vọng hay nên khiến cô ấy vì cậu mà thương tâm cả đời đây? Thời gian của ngươi không nhiều, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, thần thú bạch hổ hối thú. Thà chết Vinh còn hơn sống nhục. Ngạo Phong kiên định trả lời. Câu trả lời của Ngạo Phong hiển nhiên vượt quá sự mong đợi của thần thú bạch hổ, nó im lặng một lúc rồi hỏi, sao thế, lẽ nào ngươi không muốn ở bên người mình yêu mãi mãi sao, dù cô ấy có tội nghiệp đầy mình đến đâu? Thiên đạo cũng sẽ xả miễn cho cô ấy, các ngươi sẽ cùng nhau trường sinh ở quốc đô thiên đạo. Lời nói của thần thú Bạch Hổ khiến Ngạo Phong trong lòng sinh ra một chút ảo tưởng, nhưng rất nhanh đã bị cậu ấy xóa sạch khỏi đầu. Bởi vì thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải. Đệ tử ma đạo không bao giờ ghen tị với thiên đạo, ngay cả khi bọn ta có rơi vào địa ngục vĩnh cửu. Ngạo Phong đáp lời. Ngươi cư nhiên không sợ chết. Vậy ngươi không sợ sau khi ngươi chết cô ta sẽ đau lòng một đời sao? Thần thú Bạch Hổ sửng sốt một lát, trong mắt hiện lên một tiêu oán hận, ta đương nhiên không muốn cô ấy vì ta mà đau lòng, nhưng ta càng sợ cô sẽ thương tiếc cả đời hơn là chết tâm. Nếu ta không còn là đệ tử ma đạo, mới thật sự làm cô ấy đau lòng. Ngạo Phong, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, vậy để ta nuốt chững lông hồn của ngươi, biến nó thành năng lượng vô tận để đền bù cho việc các ngươi xâm phạm Bạch Hổ giới. Nói xong, thần thú bạch hổ đột nhiên hóa thành thú thể, một con hổ trắng như tuyết xuất hiện, đứng trước núi Thánh Ma. Gầm. Gầm. Gầm. Thần thú bạch hổ gầm lên ba tiếng liên tiếp, đất đá từ núi Thánh Ma lăn xuống long lốc khiến ngọn núi rung chuyển dữ dội. Thần hồn của Ngạo Phong ẩn giấu bên trong núi Thánh Ma, nếu muốn nuốt chững thần hồn của cậu ấy, trước tiên phải ép thần hồn của Ngạo Phong ra ngoài. Với ba tiếng hổ gầm. Thần hồn của Ngạo Phong buộc phải rời khỏi núi Thánh Ma và lơ lửng trong không trung, ngay sau đó, Bạch Hổ lao về phía bóng hình hư ảo của thần hồn của Ngạo Phong, định xé nát cậu thành từng mảnh rồi nuốt chửng lấy, hấp thụ sức mạnh ý chí của Ngạo Phong. Đúng vào lúc này, toàn bộ Bạch Hổ giới đột nhiên bắt đầu chuyển kịch liệt. Một cỗ ý chí thần niệm lớn mạnh, kèm theo sát ý chưa từng có xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, lao đến từ phía đông. Sát ý đến từ một thanh đao, Thần thú bạch hổ cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ thanh đau đó có thể xé toạt toàn bộ bạch hổ giới, sự nghi ngờ cùng cảnh giác của nó tăng lên cao, không còn quan tâm đến việc nuốt chững thần hồn ngạo phong nữa mà tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn về phía đông. Kể đến là một người phụ nữ mặc đồ đen, cùng với đó là một luồng đao quan đầy sát khí. Đao quan chém xuyên qua khoảng không và xé toạt màn xương hỗn độn. Trong khoảnh khắc người phụ nữ đồ đen xuất hiện, bạch hổ chật nhớ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết về Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn của Ma Đạo, chương 1351, phán quyết chính nghĩa truyền thuyết kể rằng Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn Ma Đạo đã tạo ra một bộ kiếm pháp vô song cái thế, tên là Thiên Đị Giao Tranh mờ Dương Lưỡng Đoạn. Với bộ đao pháp này, đã đánh bại vô số kẻ thù mạnh mẽ trong đời. Thậm chí trong đạo tàng còn để lại bình luận, gọi bà ấy là đệ nhất sát thần trong trận chiến phong thần trước đây. Sau cái chết của Ma Đạo Tổ Sư... Phá quân sách đào đi xuống Mt dùng một chiêu quy nguyên tịch tà chém đôi dòng sông Vong Xuyên. Tất nhiên, những truyền thuyết này không có gì đáng nhắc tới trước mặt bạch hổ hùng mạnh này. Sức mạnh do tứ linh trấn thiên điều khiển vượt xa phạm vi hiểu biết của đạo tàng, đừng nói là phá quân hộ pháp thiên tôn, ngay cả ma đạo tổ sư năm đó cũng trong mắt bọn chúng thì cũng chẳng khác sâu bọ là bao. Trước khi lần này đến nhân gian, thần thú bạch hổ đã đánh giá, nghiên cứu chi tiết chiến lực ở nhân gian, dù là ma đạo. Nhân đạo, tiên đạo hay là Mt lực chiến đều trong sự kiểm soát của nó, người phụ nữ trước mặt nó lại đến từ đâu? Ngoài ra, tại sao thanh đao trong tay cô ấy lại có sát tính cao như vậy? Sau khi suy nghĩ một lúc, thần thú bạch hổ đã đoán được danh tính của người phụ nữ này. Nhân tộc, ngươi chính là người thủ hộ nhân tộc, tạ quẩn. Thần thú bạch hổ lên tiếng hỏi. Sai rồi. Tạ quẩn trả lời. Ngươi chính là tạ quẩn. Bạch Hổ lần nữa khẳng định Ta là Tạ Uẩn, nhưng thân phận của ta hôm nay không phải là người bảo vệ nhân tộc. Nếu không phải là người bảo vệ nhân tộc thì là gì, đệ tử Ma Đạo? Tạ Uẩn vừa nói vừa chậm rãi đi đến trước mặt Ngạo Phong, truyền một luồng sinh mệnh của rồng đỏ vào bóng ảnh thần hồn của cậu ấy. Long Nguyên sinh mệnh được công trao cho nhân tộc, nhưng Tạ Uẩn đã không chút ngần ngại mà trao tất cả cho Ngạo Phong. Sau khi được truyền sinh mệnh từ Long Nguyên, Thần hồn vốn đã bị tách mảnh của ngạo phong ngay lập tức được phục hồi, cả linh thức cũng vậy, sau đó tạ quẩn nhìn cũng không nhìn thần thú bạch hổ, nhìn ngạo phong hỏi, ngạo phong, nguyên phượng tổ sư ở đâu, cả thủy kỳ lân nữa. Cơ thể của họ đã bị sát linh nuốt chững, thần hồn của họ cũng bị diệt rồi hai cổ huyền quang va chạm, biến thành huyết hỏa cùng lửa, thiêu rụi đại quân sát linh của thần thú bạch hổ. Giọng điều của ngạo phong vô cùng bi tráng nhưng cũng tràn nập nỗi buồn. Lại vô cùng tự hào, tạ quẩn sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia thống khổ đau xót, sau đó cố gắng điều giọng bình tĩnh, tiếp tục hỏi, ý chí của bọn họ thì sao? Ý chí cũng đã tiêu tán vào đất trời, nhưng núi Thánh Ma đã hấp thụ được một phần. Tử Hậu Hà Sở Ký, Thác Thể Đồng Sơn A Sau khi chết còn có thể đi đâu về đâu, đành gửi thân xác nào vào non nước, ý chí của Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân lẽ ra đã phải tiêu tán giữa trời đất nhưng trong phần máu tươi còn sót lại trên đỉnh núi Thánh Ma vẫn sót lại một ít ý chí yếu ớt. Máu kỳ lân và máu phượng hoàng thấm vào trong núi Thánh Ma, ý chí dung hợp với núi Thánh Ma rồi được bảo tồn lại. Bây giờ ta sẽ mở huyệt thần đình, đem ngươi cùng với núi Thánh Ma hút vào bên trong, đợi ngươi trùng tụ lông thể, sau đó ta sẽ thả ngươi ra. Không được, ta thủ hộ, ta muốn ở lại cùng ngươi thu phục bạch hổ, Ngạo Phong nói. Không cần, trận chiến tiếp theo đây, Người không được can thiệp. Cho dù đạo tổ của chúng ta có đến, thì cũng không thể nhúng tay vào. Tại sao? Ngạo Phong hỏi. Bởi vì ta dự định chỉ xuất một chiêu thức, vả lại một đao này tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy, cũng không ai có thể nhìn thấy được. Nói xong, tạ quẩn trực tiếp mở ra huyệt thần đình. Ngay khi huyệt thần đình của tạ quẩn vừa mở ra, Ngạo Phong lập tức cảm nhận được một sức hấp dẫn to lớn và không thể cưỡng lại được. ngay sau đó, Cậu ấy cùng núi Thánh Ma bị hút vào dòng thời không hỗn loạn, nằm giác quan trong thoáng chốc hỗn loạn, Ngạo Phong phát hiện mình đang ở một thế giới cực kỳ quen thuộc. Mọi thứ ở đây đều giống với quy khư, ngoại trừ việc không có núi bất chua. Nhìn thấy điều này, Ngạo Phong trong lòng vô cùng thắc mắc. Cậu ấy nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được, tại sao huyền quan của tạ ẩn lại là thế giới nhỏ quy khư chứ. Ngay khi Ngạo Phong đang thắc mắc, núi Thánh Ma đã hạ cánh xuống nơi ban đầu vốn thuộc về núi bất chua. Mặt đất bên trong huyền quang rung chuyển dữ dội, khói bụi khắp nơi, nước biển tứ phía dân trào tạo thành những đợt sóng lớn. Lúc này, Ngạo Phong xuất hiện ảo tưởng, từ thể núi Thánh Ma đã thế chỗ cho núi Bất Chu. Sau khi núi Thánh Ma yên vị đáp đất, giọng nói của tạ ủng truyền đi bên trong huyền quang, Ngạo Phong, mà ý trong núi Thánh Ma ngươi có thể dùng nó để trùng tụ lông thể, nhưng ta e rằng ngọn núi này sẽ phải ở lại đây mãi mãi rồi. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa đều ở trong núi Thánh Ma. Từ nay trở đi, ngọn núi này sẽ là ngọn núi thánh của ma đạo chúng ta. Sau khi nghe được lời này của Tạ Uẩn, Ngạo Phong vốn còn đang rối rắm chật bừng tỉnh, trong lòng đã có câu trả lời. Bên ngoài huyền quang, ánh mắt Tạ Uẩn dán chặt vào thần thú bạch hổ, kể từ khi Tạ Uẩn hiện thân và mở thần đình để thu Ngạo Phong cùng núi thánh ma vào, thần thú bạch hổ vẫn luôn âm thầm theo dõi nhưng chưa hề phát động đòn đột kích nào. Không phải là nó không muốn đục nước béo cò, Mà là mỗi khi nó muốn ngưng tụ sát ý, đáy lòng nó đều sẽ ấn lạnh một đợt vì ánh đau trong tay tạ ẩn. Điều này khiến nó vô cùng ủ rũ cũng vô cùng phẫn nộ. Nơi đây là bạch hổ giới, có thể ở trong thế giới của nó xưng vương xưng bá như vậy, tuyệt đối là đại địch sinh tử của nó. Trước khi nắm rõ con ác chủ bài của kẻ thù, nó tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Nhìn chăm chăm bạch hồ một hồi, tạ ẩn thở dài một hơi. Tại sao lại than ngắn thở dài? Thần thú bạch hổ hỏi. Nếu Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân không chết, ta sẽ không giết ngươi, cùng lắm chỉ phong ấn thần hồn của ngươi, đáng tiếc ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Ngươi giết được ta sao? Giết ngươi, ta chỉ cần chém một đao, ta không tin có người có thể giết ta chỉ bằng một đao, cho dù thái sơ tử thần đích thân ra tay, thì cũng không thể một đao giết được ta. Xét về sức mạnh, ta tất nhiên không bằng thái sơ tử thần. Tuy nhiên. Một đao này của ta, ngươi quả thực không thể tiếp được. Tại sao? Bởi vì nơi đây là nhân gian. Thiên đạo có phán quyết ngày tận thế, thì nhân gian cũng có phán quyết của chính nghĩa, tạ quẩn trong lúc canh giữ thủy hoàng lăng, sau khi hoàn toàn hấp thụ và luyện hóa ý nghĩa thâm sâu của chiêu đao thiên địa giao tranh mờ dương lưỡng đoạn, với tư cách là người bảo vệ nhân tộc, cô đã kết hợp với tư tưởng thiên thời, địa lợi, nhân họa mà lĩnh ngộ được đao pháp cuối cùng. Thiên địa chi gian hữu nhân tồn Chính nghĩa tài quyết Giữa đất trời còn có người sống, phán quyết chính nghĩa, sau khi hét lớn lời sấm ngữ này, tạ quẩn tung một đao chém về phía thần thú Bạch Hổ, chiêu 1352, chặt Đức thời quan, một, tạ quẩn nói, cô ấy sẽ chỉ xuất một chiêu. Mà chiêu này tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy, cũng không một ai có thể nhìn thấy. Thiên đạo có ngày phán xét tận thế, nhân dàng cũng có phán quyết chính nghĩa. Hai cái tên tuy khác nhau thế nhưng lại có chung một hậu quả, đó là hủy diệt tất cả. Một đao này tạo ẩn chém ra, sấm sét vọng khắp chính tầng trời, cửu địa cũng trền vang. Chư thần trên thiên đình đều kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên đài quan tinh, tử dục tay cầm thanh kiếm ngàn vạn tinh Quang, dùng mệnh bàn tử vi tinh để dò xét. Kết quả trước khi tinh bàn được hoàn tất, tử vi tinh đẩu đã hỗn loạn. Tiếp đó. Ánh sao vô tận bị sức mạnh ngũ hành trong đêm tối ảnh hưởng, chảy về phía Tây nhân gian. MT cũng chìm trong cảnh hỗn loạn. Sau khi Châu Khất chết đi, mặc dù MT đã ổn định được loạn cục nhưng khí số cũng giảm sút vô cùng, ngay cả khi có Hắc lông trấn ngục, lại thu được một huyền vũ khiến 18 tầng địa ngục phải kinh sợ, khí số của MT vẫn mờ mịt như cũ. Khoảnh khắc ánh đao của Tà võng trực sáng, Lớp khí âm U huyền ảo đã ngưng tụ trên bầu trời MT hàng vạn năm bỗng chốc được thổi bay một phần. Không chỉ có khí âm suy yếu, lục đạo luân hồi đại trận bên dưới thần điện U minh cũng nhất thời hỗn loạn. Nữ đế phải dốc toàn lực mới có thể ổn định được trận pháp này. Mà lục đạo luân hồi đại trận mặc dù đã ổn định lại, thế nhưng nữ đế có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh luân hồi thuộc về nhân tộc trong trận pháp đã suy yếu đến cực hạn. Một đao này của tạ quẩn chính là mượn ánh sáng trên thiên đình mừng khí âm của M.T. lại có thêm sức mạnh luân hồi của nhân tộc trong lục đạo luân hồi đại Trần, quả thực là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chẳng trách mà cô ấy nói bản thân chỉ xuất một đao duy nhất, chỉ bằng một đao này đã khiến khí số của thiên đình, nhân gian và M.T. tụt dốc không phanh, đao pháp như vậy nếu xuất thêm vài chiêu nữa thì có lẽ tam giới nhân gian đều phải hủy trong chính tay cô ấy rồi. Có lẽ tu vi của tạ quẩn chẳng thể so sánh với bạch hổ thần thú. Thế nhưng đúng như những gì cô ấy đã nói, nơi này là nhân gian, giữa trời với đất còn có người, tạ quẩn dùng thân phận người thủ hộ của nhân tộc, cô ấy tuyệt đối đủ tư cách chém ra một đao tuyệt Diệu tước đoạt đi vinh quang chói lọi của cả ba cõi thiên, địa, nhân. Vương quốc của Bạch Hổ, một, là một cõi mênh mông, những gì bị sương mù hỗn loạn che phủ kỳ thực chỉ là một mảnh hoang tàn. Một, Bạch Hổ giới không có bốn mùa luân chuyển, không có cây cỏ thực vật, cũng chẳng có mưa gió sắm sét, Ngoài trừ tà khí và quán linh, nơi này cái gì cũng chẳng có, giờ đây tà khí đã bị yến tháp và hy hòa thiêu rụi, tất cả những gì còn lại trong vương quốc của Bạch Hổ chỉ là sự hoang tàn và sát khí vô biên ẩn giấu trong sương mù hỗn loạn. Một đao này của tà quẩn chém ra trực tiếp xé rách mạng sương, lộ ra thềm trời trong xanh bên trên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả vương quốc. Không phải là ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng người, mà là ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Vương quốc Bạch Hổ vốn tràn ngập sự chết chóc sau khi ánh nắng chiếu xuống, khắp nơi lại nhuộm đầy huyết sắc. Một đao này chém ra đã hao kiệt toàn bộ đao ý trong huyền quan của Tạ Uẩn, tất cả những biến hóa trong đao pháp cũng đã tới điểm cực hạn. Đồng thời, thứ bị cạn kiệt còn có sinh cơ và thần niệm của Tạ Uẩn, chiến lực của cô ấy đã chẳng còn lại gì. Mũi đao vốn dĩ hướng về phía Bạch Hổ, mà Bạch Hổ thần thú đã sớm bị đao ý của Tạ Uẩn khóa chặt, không thể động đẩy. Ai có thể ngờ chính trong thời khắc quan trọng nhất, mũi đau lại đột ngột dừng lại, mũi đau khẽ run rảy, có thể nhìn thấy tạ quẩn rất muốn chém xuống, thế nhưng sức lực lại không đủ, chẳng biết làm thế nào. Bạch hổ thần thú khoác một thân đầy máu, chẳng khác nào huyết vặn trên người mảnh hổ, đôi mắt vốn tràn ngập trong sợ hãi tuyệt vọng giờ đây đã lấy lại được tinh thần, khóe miệng khẽ nhất lên một nụ cười tàn ác, chiêu 1353, chặt đứt thời quan, hai, ta thu lại lời nói ban đầu. Đau của ngươi chẳng hề thua kém so với thái sơ tử thần, chỉ tiếc là bạch hổ thần thú cố ý chỉ nói có một nửa. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc là ngươi so với nàng ta chẳng bằng một cái móng tay, một đau cướp đoạt khí số cả tam giới, đau này không phải thứ mà cơ thể âm linh yếu đuối của ngươi có thể sử dụng được. Kỳ thực ngươi phải cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân không thể chém xuống đau này, nếu không kẻ đầu tiên chết chính là ngươi, vẽ mặt tạ quẩn chẳng chút biểu cảm, đôi mắt vẫn kiên định như cũ. Mà đào si vưu vẫn nhắm về phía bạch hổ, mũi đào cũng không hề thay đổi, đào ý dường như bị ngưng trệ, không thể tiếp tục thi triển. Bản thân người vẫn còn sống, thế nhưng đào trong tay đã chết rồi. Một thanh đào đã chết, đương nhiên cũng chẳng có động tác nào tiếp theo, cũng chẳng còn sát cơ nữa. Bạch hổ thần thú trắng trận tiến về phía tạ quẩn, trong mắt của nó, tạ quẩn từ kẻ thù sinh tử đã trở thành mỹ vị ngon lành nhất trên thế gian. Chẳng có gì ngọt ngào hơn việc ăn xương nuốt máu kẻ thù, đặc biệt là khi bản thân vừa thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Bước đi của bạch hổ rất nhẹ nhàng, động tác cũng vô cùng khoan khoái. Nó cẩn thận từng chút đến gần tạ ẩn, đôi mắt nheo lại nghiền ngẫm khẽ ngửi hương thơm ngon lành trên người tạ ẩn. Giống như một con mảnh hổ đang ngửi một đóa hoa hồng đầy gai. Mà ma đao si vưu trong tay tạ ẩn chính là gai của hoa hồng. Bạch hổ hít một hơi thật sâu. Lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nó ngửi thấy hương thơm của máu tươi, cũng ngửi thấy sự thuần tịnh tốt đẹp của linh hồn. Bạch hổ chủ xác mà bất kể tạ quẩn hay si vu đều mang trên người sát tính đồ thần diệt ma. Đồng thời tạ quẩn còn là người thủ hộ của nhân tộc, nếu cô chết đi, khí số của nhân tộc cũng theo đó mà tiêu tan thành mây khói. Khi đó nhân tộc sẽ không thể sinh ra một vị lãnh tụ tinh thần mới, cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Bạch hổ ngửi được mùi hương trên cơ thể và linh hồn của tạ ẩn, lúc này đây nó đã không thể nào che giấu được bản tính khác máu trong người mình, nó há to miệng muốn nuốt tạ ẩn vào bụng. Chính trong lúc này, tạ ẩn người từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào bạch hổ bỗng nhiên mở miệng cất tiếng. Người xong đời rồi. Dứt rồi, mũi đau vẫn đang ngừng lại đột nhiên có sự thay đổi. Thứ vốn đang đứng im là mũi đau trong tay tạ ẩn, mà thứ thay đổi lại chính là cả thế giới. Thế nhưng khi mũi đau kia bắt đầu rung rảy, cả thế giới dường như tỉnh lại. Sát khí khủng khiếp ung ung vây chặt lấy bạch hổ, một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có giờ đây giống như thủy triều nhấn chìm nó. Nó muốn xoay người bỏ chạy, thế nhưng lại phát hiện cơ thể mình giờ đây đã không thể động đầy. Vạn vật trong vương quốc bạch hổ lúc này đây chìm trong tĩnh lặng, bao gồm cả chính bản thân nó. Thứ duy nhất có thể cử động chính là ma đau trong tay tạ ẩn. Hoặc có thể nói, Là gai của hoa hồng, đây là loại đau thức gì? Bạch Hổ chấn động hỏi. Ta không biết đây là đau gì, ta chỉ biết rằng, nếu đau này có thể xuất ra, tất cả sẽ đều phải chết. Đau của phá quân được gọi là lưỡng đoạn đau. Thiên địa giao chinh, mờ dương lưỡng đoạn. Thế nhưng đau thức mà tạo ẩn chém ra lúc này không phải chia cắt mờ dương, mà là thời gian. Thời gian là một con đường do vô số điểm tỉnh tạo thành. Thứ mà tạ quẩn chém trách lúc này chính là thời gian, thời điểm đau thức viên mãn cũng là lúc tuyến thời gian bị đứt gãy, tạo thành một điểm tĩnh Điểm vốn không thể tách rời khỏi tuyến thời gian để tồn tại độc lập, một khi rời khỏi tuyến thời gian, thứ còn lại chỉ là sự hủy diệt. Vì vậy tạ quẩn mới nói rằng, đau này của cô ấy không kẻ nào thấy được. Tất cả những người, những vật nhìn thấy đau này nhất định sẽ bị chôn vùi cùng với ánh đau, ta hiểu rồi, đau thức này vốn dĩ không nên xuất hiện tại nhân gian. Thế nên nó cũng không nên có tên Nếu như ngươi đã hiểu rõ Vậy thì cũng đã đến lúc kết thúc tất cả rồi Mũi đao rung rảy xuyên qua cơ thể của Bạch Hổ Thân thể khổng lồ của nó cùng với vương quốc Bạch Hổ nháy mắt liền sụp đổ tan tành Rất lâu rất lâu sau đó Khi tạ quẩn thu hồi thanh đao Trên thân đao bỗng nhiều thêm một đạo minh văn khắc hình Bạch Hổ Chiêu 1354 Lại cực huyền quan Một thiên nhiên và con người hợp nhất là một loại cảnh giới Nó không chỉ đơn thuần đề cập tới võ đạo hay tu vi đạo Pháp. Bất kể người nào, hoặc là nói bất kỳ sinh mệnh nào khi ở cảnh giới hợp nhất thiên nhân này đều sinh ra một loại ảo giác rằng thời gian đang ngừng trôi. Ví dụ như cái gọi là Thái Sơn có sụp trước mắt thì sắc mặt cũng không đổi, lại ví dụ như đại tượng vô hình, đại âm vô thanh. Đương nhiên đối với hầu hết mọi người mà nói, ảo giác vĩnh viễn chỉ là ảo giác bởi vì thời gian vốn dĩ không thể dừng lại. Thế nhưng... Đao này của tạ quẩn tuyệt đối không phải ảo giác. Tạ quẩn là người thủ hộ của nhân tộc, là truyền nhân của lưỡng đoạn đao, đệ tử Ma Đạo. Ngoài trừ ba thân phận trên, tạ quẩn còn một thân phận nữa, cô ấy là một vu sư, bởi vì tổ tiên của cô ấy vốn chính là tổ vu si vưu. Bản lĩnh lớn nhất của vu sư chính là giao tiếp với thiên nhiên trời đất, trên thông cửu thiên, dưới tường U Minh. Tạ quẩn dựa vào thân phận người thủ hộ của nhân tộc. Lại dùng sức cảm ứng độc nhất vô nhị của vưu sư trực tiếp kết nối với sức mạnh tinh tú, khí trong u minh và khí số của nhân tộc. Việc hợp nhất tam tài thiên địa nhân đã mang đến cho tạo ẩn nguồn năng lượng thần bí vô cùng khổng lồ. Cổ năng lượng này tương tự với sức mạnh vận mệnh, có thể thay đổi phương thức tồn tại của thời gian. Lúc tôi quyết chiến với Lữ Thuần Dương ở Thái cổ thần giới đã từng dùng sức mạnh vận mệnh để quay ngược một khoảng thời gian nhằm khôi phục lại sinh cơ và thần niệm đã hao kiệt. Khi ấy điều duy nhất mà tôi có thể thay đổi là trạng thái của bản thân, những thứ bên ngoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà cổ năng lượng tạ quẩn giải phóng lần này so với tôi ngày đó còn mạnh hơn rất nhiều, thiên đình, nhân gian, MT khí số 3 giới hợp vào một thân, ban cho tạ quẩn sức mạnh khiến thời gian dừng lại, tác động đến toàn bộ vương quốc Bạch Hổ tạ quẩn dùng một đao tiêu diệt cả thú thân và thần hồn của Bạch Hổ thần thú, đem sức mạnh ý chí của nó phong ấn vào trong ma đao. Có được sức mạnh ý chí của Bạch Hổ khiến đao ý của Tạ Quẩn càng thêm lợi hại, Bạch Hổ chủ sát, là vua của vạn thú, mà đao lại là bá chủ của binh khí, sự kết hợp hoàn mỹ của cả hai khiến Tạ Quẩn nhảy vọt tới cảnh giới đỉnh phong tại nhân gian. Kiếm có kiếm vực, đao cũng có đao vực. Trước trận chiến này, Tạ Quẩn chưa thể khai mở đao vực của riêng mình, đao của cô càng giống một con sói cô độc hơn. Mà giờ đây, một đao của Tạ Quẩn đã chặt đứt cả vương quốc Bạch Hổ đồng thời cũng hoàn toàn kiểm soát toàn bộ nơi này, dựa vào sức mạnh ý chí của bạch hổ để kiến thiết đao vực của riêng mình, lòng ta có mảnh hổ, tản mạng ngưỡi tường vi. Đao vực của tạ ủng được gọi là lãnh địa hoa hồng. Quy khư, núi Bất Châu Trong bóng đêm, ám hắt chi thủ, hay điều khiển kiếm hải hủy diệt đang trút xuống núi Bất Châu. Hay, ám hắt chi thủ, bàn tay trong bóng đêm, đây là tên của chiêu thức. Hưng Tuyết Dương ngay lập tức khởi động vạn tiên trận. Ngưng tụ toàn bộ chiến lực của ma đạo tại Quy Khư đổ vào trận pháp, hóa thành một luồng sát khí vô tận lao thẳng lên trời, kiếm hải hủy diệt và sát khí của vạn tiên trận va vào nhau trong không trung, hư không vỡ nát, sinh ra loạn tượng hỗn độn. Hỗn độn vừa sinh ra, tôi ngự kiếm phi vào giữa, dùng côn long tuyết điên cùng hấp thụ sức mạnh hỗn độn. Thứ tôi tu là kiếm ý hỗn độn, sức mạnh hỗn độn có thể hủy diệt hết thảy cũng không thể làm tôi bị thương, ngược lại bị tôi dùng côn long tuyết kéo tơ lột kẻ. Loạn tượng cũng dần dần yên tĩnh trở lại Hỗn động lắng xuống Thời không vẫn chìm trong màn đêm như cũ Quy năng của vĩnh giả quân vương là vô biên Trận chiến này tuyệt không thể diễn ra tại quy khư Tôi vẫn luôn cố gắng khóa chặt sự tồn tại của ông ta Thế nhưng màn đêm này không cho phép thần niệm cảm ứng Tôi hoàn toàn không biết ông ta đang ở nơi nào Đột nhiên, trái tim thất Hiếu linh lung không tự chủ được mà bắt đầu đập điên cuồng Vườn ngoảnh lại nhìn Ám hát chi thủ đã đến bên tôi từ lúc nào? Tôi không hề do dự rút kiếm ra, hỗn độn kiếm ý hồng lưu cuồng cùng trực tiếp trạng qua ám hát chi thủ, chỉ nghe thấy, rầm rầm, một tiếng chấn động, ám hát chi thủ liền vỡ tan. Chiêu thức bị hủy, thế nhưng trái tim thất hiếu linh lung trong lòng ngực tôi vẫn đang đập điên cuồng. Không hề có lấy một tia sát ý, mà sau mạng đêm cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Chương 1355, Lại cực huyền quang 2 Bóng tối từ khắp mọi nơi vây quanh tôi, trong cơn mịt mờ ấy, vô số bàn tay từ trong hư không muốn tóm chặt lấy tôi. Chỉ cần một trong số chúng thành công, cơ thể bất diệt của tôi nhất định sẽ tan thành cho bụi, vì chúng mang năng lượng bóng tối, trong màn đêm vô tận không có lấy nửa tia sáng, bất kỳ vật gì cũng không thể thoát khỏi sự ăn mòn của bóng tối. Bởi vì bóng tối đại diện cho sự hủy diệt. Tôi điên cuồng xuất kiếm, kiếm ý hỗn động hóa thành dòng nước bảo vệ cơ thể của tôi. Kiếm ý hồng lưu phun ra khắp bốn phương tám hướng, trong chốc lát không biết đã hủy diệt biết bao nhiêu hắc ám chi thủ. Thế nhưng, chỉ cần bóng đêm hãy còn, hắc ám chi thủ sẽ không ngừng kéo đến, càng diệt lại càng nhiều. Trận quyết chiến vừa rồi vạn tiên trận đã dùng sức quá nhiều, mà ám hát chi thủ lại không phải thứ mà chiến tướng ma đạo của tôi có thể đối phó được. Lúc này tôi không thể ý lại vào bất kỳ người nào, chỉ có thể dựa vào bản thân và thanh kiếm trong tay, không ngừng chặt đứt ám hát chi thủ. Kiếm khí dọc ngang đang xen trong bóng tối, bị ngạn hoa tỏa hương suốt đêm. Ám hát chi thủ không ngừng giết chóc, mà kiếm ý hỗn độn của tôi cũng càng đánh lại càng mạnh, cuồng cuồng như sóng gầm. Thời gian trôi đi, trong bóng tối mịt mờ không biết bao nhiêu bàn tay đã gãy đứt, cuối cùng trận đấu cũng đến hồi kết thúc. hắc ám chi thủ dần dần sụt giảm, không còn cố gắng tấn công tôi nữa. Đúng lúc tôi vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tôi bỗng phát giác ra một cổ sát khí khổng lồ khiến người ta không thể thở được đang từ trên không truyền tới. Bóng tay nặng nề, chồng chồng lớp lớp, phía trên tôi, không biết có bao nhiêu cổ hát ám chi thủ xếp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một đôi bàn tay to lớn khổng lồ che trời lấp đất. Kiếm của tôi có thể xuyên thủng 33 tầng trời. Thế nhưng phải đối mặt với đôi hát ám chi thủ khổng lồ như núi này, trong lòng tôi bỗng sinh ra một cảm giác bất lực tuyệt vọng, quả không ngoài dự đoán. Lúc tôi nhân cơ hội đôi tay kia vẫn chưa thành hình xuất ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu nhằm cố gắng xuyên thủng nó, kiếm khí hồng lưu giống như chạm phải một tảng đá kiên cố vô cùng, liên tục bị đẩy lùi lại. Tôi lại dùng vô số đạo kiếm khí hồng lưu mới có thể kịp thời hóa giải chiêu kiếm khí hồng lưu bị đẩy lùi kia. Tiếp theo đó, tôi dương kiếm trực tiếp ứng chiến, dùng Côn Long Tuyết đâm thẳng vào lòng bàn tay. Chính trong lúc này, Ám Hắc chi thủ nhẹ nhàng di động đầu ngón tay kẹp chặt lấy Côn Long Tuyết. Mặc cho tôi dùng hết sức lực cũng không cách nào thu hồi được thanh kiếm. Công lông tuyết không thể trốn thoát, thân kiếm chìm trong sát khí. Tôi không còn cách nào khác đành phải buông kiếm lui bước, chính trong lúc này, ám hát chi thủ búng tay về phía tôi, côn lông tuyết lộn ngược một cái phóng thẳng vào người tôi. Sai lệch, bội bạc, côn lông tuyết do ám hát chi thủ phóng ra dựa vào tốc độ của sai lệch và bội bạc, cho dù tôi có thể dùng quỷ kiếm động không cũng không thể nào né được loại tốc độ tuyệt đối này. Nó đâm thẳng vào bụng dưới của tôi, xuyên qua cơ thể rồi bắn thẳng về phía đỉnh núi Bất Châu. Lúc này chiến tướng Ma Đạo đang tập trung trên đỉnh Bất Châu, mà sức mạnh hủy diệt của côn lông tuyết sau khi nhuộm đỏ máu tươi của tôi không hề bị suy yếu, tôi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ mang tới thương vong gây gấm nhường nào cho đệ tử Ma Đạo ở bên dưới. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Theo tiếng hét phẫn nộ của Khương Tuyết Dương, mọi người thi nhau trút hết máu huyết thần niệm của mình vào Vạn Tiên Trận. Vạn tiện Trần đã mất đi thần uy lại một lần nữa được khởi động, hóa thành một tấm khiên đắm máu trên đỉnh núi Bất Châu. Công lông tuyết đâm vào tấm khiên, bùng phát sức mạnh hủy diệt như bão lũ, hỗn động loạn tượng lại một lần nữa xuất hiện. Tôi ngã xuống từ trên không trung, rơi thẳng vào trong cảnh tượng hỗn loạn đó. Không có công lông tuyết, tôi không cách nào điều khiển chính xác sức mạnh hỗn động, ngược lại còn bị nó làm tổn thương, cuối cùng toàn thân tắm máu ngã xuống đỉnh núi Bất Châu, tạ lan. Anh sao rồi? Tuyết dương lo lắng đỡ tôi dậy. Anh không sao, chiêu này của vĩnh dạ chi quân quá ghê gớm. Tôi từ trên mặt đất đứng dậy, nuốt máu nói. Quy lực của vĩnh dạ chi quân chẳng tầm thường chỉ cần màn đêm không dứt, thủ đoạn của ông ta sẽ không dừng lại, không những vậy nếu chỉ dựa vào một mình ma đạo, chắc chắn không thể nào sẽ rách được màn đêm. Công lông tuyết và tắm khiên đẫm máu kia đồng thời vỡ nát, lúc này trong tay tôi không còn kiếm. Chỉ còn sóc lại con bại cuối cùng, sử dụng huyền quang của mình để đối địch. Tuyết Dương, mọi người trước tiên nên sơ tán, nhanh chân xuống núi. Tôi lớn giọng nói. Anh muốn làm gì? Anh muốn cực một trận. Trong tay anh không có kiếm, dùng cái gì để cực chứ? Huyền quang của anh. Được, em tin tưởng anh. Tuyết Dương quyết đoán mang mọi người rời đi, một lúc sau trên đỉnh núi chỉ còn sóc lại một mình tôi. Chương 1356, lấy gì làm kiếm? hắc ám chi thủ bao trùm khoảng không trên đỉnh núi Bất Chu, như thể nó muốn bắt lấy toàn bộ quy khư trong lòng bàn tay. Vĩnh dạ chi quân là vị chiến tướng lớn mạnh nhất dưới trướng thiên đạo, cũng là một trong hai người con trai mà ông ta tự tự hào nhất. Kế hoạch diệt thế của tứ linh thần thú đã thất bại, gây tổn hại nghiêm trọng đến khí số nhân gian tam giới, giờ đây thiên đạo lại phái đi vĩnh dạ chi quân, bóng tối bủ vây. Ông ta thực sự muốn hủy diệt cả nhân gian, mà ma đạo tôi là người đầu tiên phải gánh chịu lấy. Lúc này, nhân đạo và tiên đạo vẫn chưa thoát khỏi nỗi bi thương to lớn, MT và toàn bộ lục đạo luân hồi thì đều đang phải hứng chịu lời nguyền của thiên đạo, côn đã không còn ở nhân gian nữa, tai họa ập đến quy khư, định sẵn chỉ có thể do một mình ma đạo gánh lấy. Huyền quang, hơi nước bốc lên, suối chảy, mây trôi khắp trời. Đ núi sông, mặt đất như măng mọc sau mưa. Núi biển nối liền, mỗi tất đất màu mỡ ở huyền quang đều tràn trời sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, sinh cơ có nhiều hơn nữa thì cũng không khiến huyền quang trở nên sống động. Cây cỏ xanh mướt trước mặt tựa như một bức tranh sơn thủy đẹp động lòng người, dù bức tranh có đẹp đến mấy thì cũng vẫn là một thứ đồ vật, những ngôi sao tuy sáng lấp lánh nhưng lại giống như đồ trang trí, vì dưới những vì sao đó chẳng có một ai. Trong hồ nước không có cá, trên trời xanh không có chim bay. Tôi đã từng nhờ Chu tước bay khắp huyền quang của tôi, để tìm nơi hạt giống sự sống được sinh ra. Tôi dùng thần niệm để gọi Chu tước, một lúc sau Chu tước bay đến gặp tôi. Ma đạo tổ sư, ta không thể không thừa nhận, huyền quang của ngươi quả thực trất trọng lớn, mà bên trong một huyền quang thênh thang như vậy muốn tìm được hạt giống của sự sống thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ta biết, nên lần này ta gọi ngươi là muốn nói với ngươi rằng ngươi không cần phải tiếp tục tìm kiếm hạt giống sự sống nữa. Tại sao? Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Ý của ngươi là, bên trong huyền quang của ngươi vĩnh viễn sẽ không có hạt giống của sự sống sao? Có, ngay từ đầu đã có rồi. Vậy tại sao ta không thể nhìn thấy nó? Đương nhiên là ngươi không thể thấy được. Mãi đến hôm nay ta mới biết được hạt giống sự sống có nghĩa là gì? Là gì chứ? Là ta. Nói xong, tôi phất tay ra hiệu cho Chu tước trời đi. Sau đó tôi buông lỏng thần hồn mình, để mặt nó tan biến vào giữa đất trời bên trong huyền quang. Thần hồn tiêu tán, biến thành vô tận mảnh vụn thần niệm. Tôi bắt đầu chạm vào từng tất đất bên trong huyền quang và lấy sức mạnh từ đó, tôi lại vương tay chạm vào từng ngôi sao trời, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi trên các ngôi sao, để chúng lần nữa phát sáng rực rỡ. Tôi vốc lên một nắm nước biển, hít lấy mùi tanh mặn của nước biển rồi lại đẩy nước biển ra xa, tạo nên từng vòng sóng biển. Núi xanh rọi người, đồng hoang gió thổi, mây trắng mềm mại bồng bền. Mỗi một tất bên trong huyền quang đều bật lên niềm vui trong lòng. Chúng đều là những vật thể chết, nhưng khi chúng tiếp xúc với thần niệm của tôi, chúng dường như được sống lại vậy. Thật là một thế giới tràn đầy sức sống, trong lòng tôi không khỏi cảm tháng. Thật đáng tiếc là tôi không có nhiều thời gian, không thể trải nghiệm một cách trọn vẹn. Sau khi thần niệm rốt cuộc cũng trèo đèo lội suối chạm đến toàn bộ ngóc ngách bên trong Huyền Quang sông, thần niệm bắt đầu tụ lại trên không trung. Mỗi một mảnh thần niệm đều mang theo sức mạnh của Huyền Quang, tập hợp lại thành thần hồn, chiến hồn bất tử. Thần hồn mới cao ngàn thước, oai nghiêm, lẫm liệt và trang nghiêm, mỗi tấc hồn non trẻ đều tràn đầy sức mạnh và hy vọng. Khuôn mặt này, tôi cũng quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Quen là vì khuôn mặt là của chính tôi. Là vì thần hồn mới này sở hữu sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Ở thế giới bên ngoài, tôi vẫn đang đứng trên đỉnh núi Bất Chu, toàn thân đầy máu cùng vết bầm tím, mỏng manh đến mức có cảm giác như mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Dưới chân núi Bất Chu, Khương Tuyết Dương vẫn không nở rút lui. Tuyết Dương mau mau dẫn đệ tử ma đạo rời khỏi núi Bất Chu 300 dặm. Tạ lang, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tuyết Dương lớn tiếng hỏi. Em sẽ sớm biết thôi. Còn bây giờ thì mau rời đi ngay. Không, em sẽ không trơ mắt nhìn anh cùng núi Bất Chu cùng nhau bị hủy diệt. Núi Bất Chu sẽ không bị phá hủy, anh cũng vậy, tin tưởng anh, hãy nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Tuyết Dương ngừng tranh cãi với tôi, đem đệ tử Ma Đạo sơ tán khỏi núi Bất Chu. Tôi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mấy đại quân ngàn vạn đang cùng Khương Tuyết Dương rút lui, mỗi đi một bước lại quay đầu nhìn. Đệ tử Ma Đạo rất coi trọng tình nghĩa. Chưa kể núi Bất Chu còn là tổ định của ma đạo ta. Trừ khi quy khư bị tiêu diệt, bảo bọn họ từ bỏ sinh tử còn hơn là từ bỏ núi Bất Chu. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được quyết tâm bảo vệ ma đạo của họ, nhưng người có thể bảo vệ em mờ đạo lúc này là tôi, không phải họ. Nếu họ còn ở lại đây, họ sẽ trở thành vật hy sinh của diễn biến tiếp theo trong trận chiến. Phía trên bầu trời, hắc ám chi thủ xuề năm ngón ra, như thể có thể ụp xuống và tóm lấy bất cứ lúc nào. Nhưng nó lại vẫn đang chờ đợi. Tại sao ngươi không xuống tay đi? Tôi hỏi vào không trung. Ta đang đợi ngươi. Đợi ta, nếu như ma đạo tổ sư chết dễ dàng như vậy, thì cũng sẽ không sống sót đến bây giờ. Cho nên ta muốn xem xem, sau khi mất đi sức mạnh vận mệnh, ngươi còn có những thủ đoạn ẩn giấu nào khác, lần này lại còn có ai sẽ cứu mạng ngươi. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Ồ! Thế thì xem ra lần này ngươi buộc phải chết rồi. Ngươi sai rồi, nếu ngay từ đầu ngươi ngươi dứt khoát ra tay, có lẽ người chết sẽ là ta, giờ đây ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi." Dứt lời, tôi trực tiếp mở huyệt thần định ra, chiến hồn bất diệt từ bên trong huyền quang bật nhảy ra ngoài. Đồ mặt trên người vẫn là đạo bào màu đen, mái tóc thả dài 3000 trượng, chiều cao có thể chạm tới bầu trời, đôi chân đạp vào hư không. Sau khi chiến hồn bất diệt thoát khỏi huyền quang, Đang đứng trên đỉnh núi bất chu tôi đã ẩn vào trong hư không? Người chiến đấu với vĩnh dạ chi quân tiếp theo đây sẽ là thần hồn của tôi, chiến hồn bất tử. Ma đạo tổ sư, hồn của ngươi cường đại lại thuần khiết, so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ là làm ta kinh ngạc vài phần, kiếm khách mà không có kiếm thì chẳng là thái gì cả. Vĩnh dạ chi quân nói đúng, bây giờ tôi không có thanh kiếm nào trong tay. Chiến lực cả đời của tôi nằm ở kiếm đạo, từ lúc bắt đầu là thất sát kiếm. Mà kiếm, thái cổ tam kiếm đến hỗn độn kiếm ý, không còn kiếm, tôi quả thực chẳng là gì cả, chiến hồn bất tử dù có mạnh đến đâu, cũng không gia tăng thêm được lực chiến đấu cho tôi, càng không thể giúp tôi đột phá màn đêm phong tỏa toàn bộ quy khư. Thuần quân không còn ở bên tôi nữa, cùng lùng tuyết cũng đã tan vỡ. Người còn kiếm còn, bây giờ chiến hồn của tôi đang kiêu dũng đứng trong hư không, còn kiếm của tôi lại đang ở đâu? Tôi đưa mắt nhìn quanh, thứ gì có thể làm kiếm đây? Núi Bất Chu chạy dọc theo hướng Đông Nam, tự thể một thanh kiếm chỉ về thiên đạo. Kiếm của ta ở đây. Nói xong tôi đưa tay nắm lấy núi Bất Chu. Chương 1357, bốc núi Bất Chu. Núi Bất Chu là dãy núi cao nhất trong sơn mạch của Hồng Hoang Quy Khư, đồng thời cũng là trụ chống trời của toàn bộ thế giới Hồng Hoang thất lạc. Ranh giới giữa thượng của Hồng Hoang và Hồng Hoang là sự kiện thủy thần cung công giận giữ đâm vào núi Bất Chu, đạo Tàng từng viết rằng. Núi Bất Chu là vết tích của thiên đạo, sau này, mà đạo tổ sư đã chỉ ra sai lầm trong này, Ngài nói rằng khi núi Bất Chu xuất hiện thì thiên đạo còn đang trong cơn say ngủ. Thay vì nói là bút tích của thiên đạo, Chi Bằng nói rằng đây là kiệt tác của vận mệnh. Bởi vì núi Bất Chu xuất hiện gần như cùng thời điểm với Phục Hy Đại Đế, vào thời điểm đó, nhân tộc thời Hồng Hoang còn chưa trỗi dậy, hơn nữa, núi Bất Chu vốn ban đầu cũng không cao như vậy, nó giống như một ngọn măng tre vậy. Cùng theo sự trỗi dậy từng bước một của nhân tộc, dần dần phát triển thành cột trụ chống trời. Thực tế, núi Bất Chu là biểu tượng đại diện cho nhân tộc. Đồng thời cũng là biểu tượng cho tinh thần của vu tộc, giữa trời và đất còn có con người vậy nên mới có núi Bất Chu. Sau này, thiên đạo bất mãn với nhân tộc, cho rằng con người thiếu tôn kính và có ý muốn diệt thế, nên Thủy Thần Cung Công sau đó đã nổi giận đâm vào núi Bất Chu. Nhân tâm có thể yếu đuối trong một thời gian nhưng nó sẽ không bao giờ đầu hàng. Vì thế nên núi bất chu Tuy nhiên ngã nhưng vẫn không hề đổ xuống, ngược lại còn giống như một thanh trường kiếm, kiếm chỉ lên trời. Sau khi vu tộc suy tàn, đại vu Kim Thánh cũng bị đạo giáo thay thế. Núi bất chu dần trở thành nhân chứng của lịch sử thời Hồng hoang, nhưng lại quên mất thân phận thực sự của mình, chính là thanh kiếm của nhân tộc. Những điều này, trước đây tôi chưa từng biết đến. Khi vĩnhạ Chi quân hỏi tôi lấy làm gì kiếm, Trái tim thất khiếu linh lung chỉ dẫn tôi hướng tầm nhìn đến núi Bất Chu. Hầu như mỗi ngày ở quy khư tôi đều có thể nhìn thấy núi Bất Chu, nhưng chỉ vào khoảnh khắc này, tôi mới chật nhận ra giá trị thực sự của núi Bất Chu. Thật ra thì, nếu không phải khí số ma đạo quá thấp khiến núi Bất Chu lại nghiêng thêm, tôi vẫn chưa ngộ ra bản chất thực sự của nó. Khí số ma đạo giảm thấp, toàn bộ quy khư đang chìm xuống, núi Bất Chu vẫn đứng vững, thậm chí còn bọc phát một luồng kiếm ý yếu ớt. Khi tôi vườn tay nắm lấy núi Bất Chu, trái tim thất khiếu linh lung bắt đầu giao tiếp với kiếm ý của núi Bất Chu. Núi Bất Chu cao lớn nhưng nào, muốn dùng nó làm kiếm thì chiến hồn bất tử của tôi phải đủ to lớn, mạnh mẽ mới được. Với suy nghĩ này, tôi một lần nữa kích hoạt sức mạnh huyền quang để truyền thêm luồng sinh cơ mạnh mẽ vào chiến hồn bất tử. Phải đến khi cơ thể của chiến hồn bất tử cao gần 5.000 trượng, khi tôi tôi với tay mới có thể nắm trọn toàn bộ núi Bất Chu trong bàn tay của mình. Sau đó, tôi dùng hết can đảm và niềm tin có được, thét lên, ma đạo tổ sư Tạ Lan, bố cáo cửu thiên cùng vạn vật trong tam giới. Hôm nay, ta mượn khí số của nhân tộc để rút núi Bất Chu ra và làm thanh kiếm, nộ trảm trời xanh, kiếm khởi. Theo tiếng gầm lên của tôi, núi Bất Chu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Toàn bộ vùng đất hồng hoang quy khư đều cùng rung chuyển, lấy núi Bất Chu làm trung tâm, các vết nước trên mặt đất bắt đầu tỏa ra mọi hướng. Nước biển đang dâng cao và tràn vào vùng hàng hoang. Đất đá từ núi Bắc Minh lăn xuống, núi Lưu Ba gần như đổ sụp xuống biển. Núi không tan chìm trong biển nước, núi Công Ngô ồ ạc đổ ụp xuống. Bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, như thể ngày tận thế sắp đến, tất cả chúng sinh đều sợ hãi và di chuyển về nơi đang ẩn náu của chúng đệ tử Ma Đạo. Ngay lúc này, tất cả sinh vật trở về đều đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Tàm giới đều rơi vào trạng thái hỗn loạn không thôi. Ngay từ đầu chúng ta đều đã sai rồi. Tạ Lưu Vân nói. Đúng vậy, khi ấy chúng ta đến Quy Khư, nhân đạo các người đã xin linh hồn của Cung Công, bọn ta đã lấy hồn núi của núi Bất Chu. Thực ra, hồn núi của núi Bất Chu chỉ là vỏ bọc để lừa dối lòng người, bổn tôn núi Bất Chu mới thực sự là kho báo bí mật quý giá nhất Quy Khư. Công chúa Đắc Kiều nói. Có núi Bất Chu làm thanh kiếm. Có vẻ như chúng ta không cần phải hỗ trợ ma đạo thêm gì nữa. Ừm, thật đáng tiếc cho tất cả chúng sinh vạn tộc trong hồng hoang quy khư, một kiếm này của tạ lan đã xé toạt địa mạch quy khư thành từng mảnh, không biết ngạo phong còn có thể trùng tụ lại được hay không. Khi tai họa ập đến với ma đạo, nhân đạo cùng tiên đạo cũng không đứng yên xem trò, mà lập tức đưa quân đến hỗ trợ. Có thể sức chiến đấu của họ không hề được phát huy đúng chỗ, nhưng thái độ của họ đã thể hiện rõ. Họ sẽ không để ma đạo đơn thương độc mã đi chiến đấu, giống như việc ma đạo đã tham gia trận chiến với Thanh Long ở thiên đình cũng bi thảm không kém. Tam đạo vốn là một nhà, một người thua thì tất cả đều phải chịu thiệt. Tại vùng đất cực kỳ lạnh lẽo của cửu U, nữ đế đã mặc xong chiến giáp và cầm kiếm chuẩn bị xuất chinh đã dừng lại động tác. Núi Bất Chu trên thông với cửu Thiên, dưới nối với đại địa, dị động mà lúc tôi bốc lấy núi Bất Chu làm kiếm đã được cửu U nữ đế cảm nhận được. Mạnh bà Thiên Tôn, nhanh tới gặp cô Tứ Đại Phán Quang, Thập Điện Diêm Quân, mau tới gặp cô Địa Tạng Vương Thiên Tôn, mau tới gặp cô Nữ đế điểm binh và một lúc sau tất cả những người mà bà điểm tên đều đến đủ Tạ Lan Bốc Núi Bất Chu Làm Kiếm, chúng sinh vạn tộc Hồng Hoang Quy Khư không biết tử thương thế nào Cô muốn các ngươi cẩn thận thu thập các sinh hồn của Quy Khư lại Cứ những sinh hồn đã chết vào ngày hôm nay, thiên đạo không can thiệp Em cũng không xét phạm tội, tất cả tội nghiệp, đều sẽ được xí xóa, ổn thỏa mà dẫn lối vào thành chết quang. Nữ đế nói. Nữ đế bệ hạ, sợ rằng thành chết quang sẽ không thể chứa được nhiều sinh hồn như vậy. Địa tạng vương thiên tôn đáp, nếu không thể chứa được, thì xây dựng một thành khác. Xây một thành khác, tên gọi là gì? Mạnh bà thiên tôn hỏi. Tên của thành sẽ là Quy Khư. Lúc đầu tôi chỉ bảo Tuyết Dương dẫn quân trút lui 300 dặm, lúc đó tôi cũng không nghĩ đến việc trút kiếm. Bây giờ, tôi nhận ra rằng chưa kể cách xa 300 dặm, toàn bộ Quy Khư sẽ chịu khổ, chịu tội vì tôi bốc núi chu biến thành kiếm. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của ngày hôm nay, đây là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi từng nghĩ đến việc biến Quy Khư thành một gia viên xinh đẹp và tôi sẵn sàng bảo vệ sự sống chết của Quy Khư. Nhưng những gì tôi làm hôm nay chẳng khác nào việc chính tay tôi hủy diệt gia viên này. Tội nghiệp dù lớn đến đâu tôi cũng sẽ gánh chịu. Dù có phải mang theo nó mãi mãi, mãi mãi không được giải thoát. Bởi vì nếu không có núi Bất Chu làm kiếm, màn đêm vĩnh cửu sẽ buông xuống quy khư, quy khư sẽ sụp đổ và cả nhân gian đều sẽ chìm trong bóng tối. Núi Bất Chu trội lên khỏi mặt đất từng tấc một, địa mạch vỡ vụn từng mảng. Tôi không còn có thể suy nghĩ về thảm họa này sẽ gây ra bao nhiêu thương vong, giờ phút này trong lòng tôi chỉ có thanh kiếm. Cuối cùng, núi Bất Chu tách ra khỏi địa mạch, núi Bất Chu cao hơn 4 vạn 800 trường trở thành một thanh kiếm trong tay tôi. Thanh kiếm chỉ về cửu thiên. Chương 1358, kiếm của U Huỳnh, một, dùng núi Bất Chu làm kiếm, thanh kiếm không chỉ làm chuyển động toàn bộ quy khư mà cả toàn bộ tam giới nhân gian, chúng sinh vạn tộc đều cảm nhận được. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của vô số sinh linh chết đi ở quy khư, những cảnh tượng đau đớn hành hạ trái tim tôi, nhưng tôi chỉ có thể giả vờ thờ ơ như không hề hay biết, biến tất cả nỗi đau và sự tự trách thành chiến ý dung hợp vào thanh kiếm. Núi bất chu cao bốn vạn tám ngàn trượng, thanh kiếm của ta cũng dài bốn vạn tám ngàn trượng. Đây thực sự là một thanh kiếm khổng lồ, nặng như ngàn kiếm, có sức mạnh xé toạt bầu trời, hắc ám chi thủ siết chặt rồi buông lỏng ra. Cứ mỗi lần nắm chặt rồi mở ra nó lại biến lớn không ít. Vĩnh dạ chi quân mãi cho đến nay vẫn chưa chính thức hiện thân, thứ mà ông ta dựa vào chỉ là một bàn tay hắc ám to lớn kia. Từ lúc tôi chụp lấy núi bất chu dứt ra, hắc ám chi quân liên tục hấp thụ năng lượng hắc ám. Bàn tay bây giờ đã có thể che phủ toàn bộ bầu trời, sát ý ngưng tụ đủ để tiêu diệt toàn bộ quy khư, sát khí hủy diệt vô tận ngưng tụ trong lòng bàn tay, nắm lại mà không bọc phát. Vì vĩnh dạ chi quân còn muốn nhiều hơn vậy nữa. Kiếm trong tay. Tôi bắt đầu nghĩ về cách thực hiện đòn tấn công đầu tiên. Đuối bất chu nặng tựa ngàn cân, tôi phải dồn hết sức lực mới nâng được nó lên cao, lúc này việc xuất kiếm, xuất kiếm theo hướng nào đã trở thành một quyết định vô cùng khó khăn. Tôi đã từng tin thông kiếm pháp võ đạo, từng dùng kiếm nhập đạo và tạo ra thất sát kiếm, không ai hiểu được sự vĩ đại của thanh kiếm hơn tôi được nữa. Kiếm ý từng hóa thành bông tuyết tràn ngập khắp huyền quang, kiếm ý cũng từng hóa thành rồng, 6 con rồng cùng nhau bay lên. Ý định kiếm biến thành một dòng nước lũ, tạo ra cả một mảng kiếm hải. Nó cũng hóa thành hoa bỉ ngạn, rải rác phân hủy thành bùn, nghiền nhỏ thành bụi, chỉ có hương thơm vẫn được lưu giữ. Kiếm ám dạ lưu hương cả đêm, kiếm Quang minh lục Long triều nhật. Luôn có cảm giác hào hùng của kiếm khí trải dài 3.000 dặm cùng cảm giác bối rối khi rút kiếm rồi giáo giác nhìn xung quanh. Mà kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, thần kiếm miễu miễu, tàm kiếm thái cổ đều có điểm mạnh riêng. Tuy nhiên, khi tôi bốc lấy núi Bất Chu làm kiếm, mọi bí mật của thái cổ Tam kiếm đều biến mất. Núi Bất Chu không yêu cầu những chiêu kiếm tinh xảo hay kỹ thuật kiếm tuyệt vời, bàn cổ chém đôi hỗn động để tạo ra trời và đất. Thứ mà ông ta dựa vào chắc chắn không phải là tu vi đạo pháp, mà là thứ ông ta dựa vào chính là lòng dũng cảm kinh thiên động địa. Hỗn động không phá được thì thứ bị tiêu diệt sẽ chính là bổn tôn bàn cổ. Điều cần nhất lúc này không phải là sức mạnh, mà là lựa chọn. Chỉ khi xuất kiếm mà không hối tiếc, thì mới có thể dùng kiếm mà khai thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu sử dụng toàn bộ hồn năng và thần niệm, tất cả đều biến thành kiếm ý và truyền vào trong núi bất chu. Dưới sự tăng cường của kiếm ý, thảm thực vật trên núi Bất Chu như tre cùng đất đá trên núi đều biến thành kiếm. Khi toàn bộ cây cối trên núi Bất Chu đều tràn đầy kiếm ý, tôi đâm một kiếm với toàn bộ tâm ý lên trời xanh. Đại âm hí thanh, đại tượng vô hình. Trên nhân gian chưa bao giờ xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ như núi Bất Chu, cũng chưa từng xuất hiện ai có thể sử dụng núi Bất Chu để múa kiếm diễn võ như vậy, vào lúc này đây. Lực chiến mà chiến hồn bất diệt của tôi thể hiện ra ngoài đã vượt qua cả lúc hình thiên múa kích, đã vượt qua cung công khi đâm vào núi Bất Chu, cũng vượt qua côn, người đã biến hóa bay lên chính tầng trời cao. Một kiếm đâm ra, hư không vỡ nát, thời gian và không gian đảo ngược. Hỗn độn cùng hỗn loạn lần lượt xuất hiện, vô số trường lực bị phá vỡ. Vốn dĩ vùng đất quy khư đã bị tàn phá muôn nơi. Một lần nữa, dưới sự tác động từ thanh kiếm của tôi lại vỡ thành từng mảnh. Biển cả vô tận khuấy động những đợt sóng hỗn loạn, lan từ quy khư đến bờ Đông Hải, lan rộng khắp bốn cực của nhân gian. Xung quanh quy khư, những đám mây bồng bền tụ về, cơn mưa bất chật rơi như trút nước. Khi kiếm ý hủy diệt lan rộng khắp không gian này, cái lạnh buốt giá vô tận cũng bắt đầu bao trùm, những bông tuyết bắt đầu rơi trên nền trời tối đen. Những bông tuyết lạnh thấu xương, mỗi một bông tuyết đều mang một nỗi buồn mà cả cuộc đời này không thể chịu nổi. Mỗi đệ tử ma đạo đều phát huy thần thôn của mình, cắn răng để ngăn những bông tuyết rơi xuống, bảo vệ những sinh linh hồng hoang vô tội đó. Nhưng bông tuyết thì vô tận, mà đệ tử ma đạo chỉ có thể bảo vệ một vùng nhất định, không biết đã có bao nhiêu sinh vật chết đi trong trận tai họa này. Đào M Dương Tuyệt Diệt của Thùy Họa đã chạm đến lĩnh vực diệt vong tối thượng của vạn vật, bây giờ tôi dùng núi Bất Chu làm kiếm đã lần nữa bước vào lĩnh vực âm dương tuyệt diệt đó, tấu lên những chương nhạc chết chóc của sinh vật. Khi thanh kiếm hùng mạnh này được tung ra, Hắc Ám Chi Thủ đã dừng mọi chuyển động. Bởi vì Vĩnh Dạ Chi Quân nhận thấy rằng dù lấy bao nhiêu năng lượng từ bóng tối, nó cũng không thể dùng Hắc Ám Chi Thủ để chống lại nhát kiếm này. Hắc Ám Chi Thủ bắt đầu run rẩy, có thể thấy được nó muốn rút lui nhưng lại không cam tâm. Chương 1359: Kiếm của U Huỳnh 2. Cuối cùng, khi kiếm núi bất chu sắp chạm vào lòng bàn tay, Vĩnh Dạ Chi Quân đã đưa ra lựa chọn Nó dũi nắm ngón tay ra, dùng lực nắm lấy đỉnh núi Bất Chu, lực kiếm lập tức dừng lại đột ngột. Sức mạnh của thanh kiếm dừng lại, thời gian dường như đóng băng. Tuy nhiên, tất cả sức mạnh của hát ám chi thủ cũng chỉ có thể làm là ngưng động nó trong giây lát, kiếm ý của tôi không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Một trận động đất lớn xảy ra, núi Bất Chu xuyên thủng lòng bàn tay của hát ám chi thủ. Vĩnh dạ chi quân phát ra một tiếng gầm chứa đầy sự tức giận vô tận nắm chặt ngón tay thành nắm đấm, biến một phần đỉnh núi bất chu vặn vẹo đi bằng phương thức thô bạo nhất. Một chiêu thức đã quyết định kết quả, người thắng là tôi, nhưng vĩnh dạ chi quân thì vẫn chưa thất bại. Hắc ám chi thủ bị đâm thủng có thể nhanh chóng được phục hồi nhờ sự trợ giúp của năng lượng hắc ám, vĩnh dạ chi quân mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chỉ cần nắm bắt cơ hội sớm nhất có thể, chỉ bằng một kiếm, tôi có thể chiến đấu với nó cho đến bình minh ló dạng. Vì đây là nhân gian nên bóng tối chỉ che phủ được một thời gian, sẽ luôn có lúc phải phân tán đi mất, sau khi bóng tối thu nhỏ lại, vĩnh dạ chi quân liếm vết thương của mình. Ma đạo tổ sư, thật không ngờ kiếm của ngươi lại tiến vào lĩnh vực âm dương tuyệt diệt nhanh đến như vậy. Giới hạn của sức mạnh hủy diệt chính là âm dương tuyệt diệt. Dù là kiếm hay đao, dù hỗn độn hay là thái sơ, âm dương tuyệt diệt cũng đều là điểm cuối cùng của sự hủy diệt, thậm chí thiên đạo cũng sẽ không có phần tái sinh mới nào. Chỉ là muốn bước được vào lĩnh vực này rất khó, lĩnh vực này cũng có phân biệt trước sau, cao thấp, việc tôi có thể xuất ra một kiếm như vậy đã là một thành tựu phi thường rồi, tôi khó mà có thể tiếp tục tiến bộ thêm bước nữa. Điều khiến tôi hài lòng là, sau cuộc đọ sức này, tôi nhận ra rằng vĩnh dạ chi quân cũng không dẫn trước tôi bao nhiêu trong lĩnh vực này, điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại nó bằng chính khả năng của mình. Vĩnh dạ chi quân, hôm nay ngươi đã được định sẵn sẽ trở về tay không mà thôi. Ma đạo tổ sư, ta thừa nhận ngươi có tư cách chiến đấu với ta, nhưng mà, nếu ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực này có thể đánh bại ta thì ngươi đã hoàn toàn sai lầm to. Nói xong, vĩnh dạ chi quân điều khiển hắc ám chi thủ nắm lấy hư không. Trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, cùng một thanh kiếm khổng lồ đen đúa và nặng nề lặng lẽ lơ lửng bên trong vòng xoáy. Thanh kiếm này không trang trí gì thêm, nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm, chìm trong bóng tối vô tận. Không cần phải diễn tả sát ý ẩn chứa trong nó, nhưng không hiểu sao tôi chợt dâng lên một cảm giác khó giải thích trong lòng ngay khi nhìn thấy thanh kiếm này. Nhìn thấy thanh kiếm này làm tôi nhớ đến con gái tôi tạ mạc. Thanh kiếm này tên là Vô Tận Hắc Ám Chi Nhận, nó là thần binh tối thượng trong lĩnh vực sáng tối hai cực, được trèn bằng nỗ lực cả đời của Thánh Thú U Huỳnh, tích hợp vào bản chất của nguồn gốc hắc ám, kiếm khởi vĩnh dạ và bóng tối dán xuống. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ không cần nó trong chuyến đi đến nhân gian lần này, nhưng thật không ngờ rằng cuối cùng ta lại phải dựa vào nó giữ được sĩ diện của mình. Vĩnh dạ chi quân nói. Kiếm của U Huỳnh là thứ ngươi có thể dùng sao? Ha ha, thánh thú U Huỳnh đã chết từ lâu, kiếm này vô chủ nên đương nhiên ta có thể sử dụng nó. U Huỳnh vẫn chưa chết đi. Ha ha, ta đương nhiên biết U Huỳnh vẫn còn tồn tại ý chí, cũng đã bị vận mệnh ghép vào con của ngươi, nhưng lại có sao đâu. Bọn họ chỉ là hai tên tạp chủng mang dòng máu không trong sạch, chỉ cần ta có thể giết được chúng, thành kiếm này vĩnh viễn thuộc về ta, mà ta sẽ là chủ nhân duy nhất của nó. Hắc ám chi thủ chọc lấy hát ám chi nhận, đồng thời, thân hình cao lớn của vĩnh dạ chi quân cũng bắt đầu xuất hiện trong hư không. Cơ thể hát ám cao to hơn ngàn vạn trượng, dáng xuống như một vị vua hát ám. Trận chiến với bổn tôn thật của nó đương nhiên không thể tiến hành trên bầu trời phía trên quy khư. Điều này sẽ triệt để tiêu diệt hoàn toàn quy khư và biến nó thành một nơi chết chóc Tôi bay người lên cao hơn, chủ động bước vào lĩnh vực hát ám của nó. Trận chiến cuối cùng bắt đầu, sự sống hay cái chết đều hoàn toàn bị bóng tối che khuất, không ai biết được câu trả lời cuối cùng. Tam giới cấm kỵ, thiên đạo không can thiệp, không có cách nào nhìn thấu vận mệnh huyền bí này. Chương 1360, lượng nghi thánh thú vùng hát ám của vĩnh dạ quân quanh có uống lượng như một vạn thế giới. Khi tôi bước vào vùng này, có nghĩa là tôi đã từ bỏ lợi thế ban đầu của mình và mất đi hỗ trợ quyền lực từ tam giới. Sinh tử của tôi, đều do tôi quyết định. Đồng thời, chiến đấu trong vùng hắc ám đã mang lại cho vĩnh giả quân lợi thế vô cùng lớn. Điều duy nhất tôi cảm thấy biết ơn là vô tận hắc ám đao vẫn là thanh kiếm cấm kỵ đối với vĩnh Dạ quân, hắn không thể dùng toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm này, đồng thời khi sử dụng thanh kiếm, cũng khiến thần hồn của hắn bị rút cạn. Nên vĩnh Dạ quân khi đối phó với tôi cũng cần nhiều quyết tâm. Hắn cũng như đang ở trong canh bạc. Trận đấu cấp độ này là lần đầu trong đời tôi, bàn tay cầm bất chu sơn hơi rung lên. Là sợ hãi hay phấn khích. Khi bước vào vùng âm dương diệt vong, tâm trí cũng phải tĩnh lặng như nước đồng. Nhưng tôi có cảm giác như đột nhiên trở lại tuổi 18 lần nữa. Tôi nhớ lúc đó tôi rất kiêu ngạo, đứng trên đỉnh núi cao nhất quê hương, gửi lời ước nguyện lên trời cao. Nguyện khắc ghi tên một người con gái trọn đời. Thanh xuân đã không còn nữa, hợp tan là chuyện đã định. Giờ tôi không còn nhớ tên cô gái ấy nữa, nhưng tôi vẫn nhớ tới sự khinh cuồng không hề biết sợ thuở ấy. Kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi đã trưởng thành nhanh chóng, từ một tên nhóc hồ đồ trở thành một người đàn ông anh hùng, trở thành ma đạo tổ sư chân chính. Tôi từng chịu bao mệt mỏi, mất mát càng nhiều, càng nhận ra những điều mất mát ấy quý giá nhường nào. Hôm nay, tôi đang đối đầu với vĩnh Dạ quân trong bóng tối. Nội tâm như trở lại năm 18 tuổi ấy, vì tuổi 18 của tôi không chút hối tiếc và cũng dũng cảm nhất. Chạy trốn có lẽ không có khả năng, đối mặt cũng không phải khó khăn nhất. Chỉ khi không chút ngần ngại rút kiếm, mới có thể chiến đấu với vĩnh giả quân. Mà kiếm cuồn cuồn, đã xuất ra thì không thể thu lại nữa. Tôi đâm ra kiếm đầu tiên, mà kiếm, thân kiếm bất chu sơn rất lớn, Nhưng vùng hắc ám thì vô biên, và tôi trong ấy nhỏ bé tựa hạt cát. Kiếm khí khuấy động bóng tối. Như hòn đá phá vỡ mặt nước tĩnh lặng. Kiếm khí vô tận điên cuồng xé nát màn đêm thành từng mảnh, trộn lẫn vào dòng kiếm khí, cuối cùng hóa thành long hình. Hắc long mạnh mẽ kêu hảnh. Ngẫn cao đầu lao tới Vĩnh Dạ Quân. Gào, tiếng rồng gầm chấn động vang vọng trong màn đêm vĩnh cửu. Bên kia màn đêm, Vĩnh Dạ Quân kiếm xuất như hổ Khác hổ mạnh mẽ tràn đầy sức sống xuất ra từ thanh kiếm. Hổ du tẩu trong màn đêm, bản thân nó chính là sinh vật nguy hiểm nhất. Thế nhân đều biết hổ là vua của muôn thú, nhưng họ luôn bỏ qua đặc tính lẫn tránh ban ngày và xuất kích vào ban đêm của hổ. Lúc ở Thái cổ thần giới Khi mộ dung nguyên vệ đối đầu với liệt thần, sự xuất hiện của U huỳnh hổ đã giải thích rõ ràng chuyện này. Hổ là kẻ săn mồi về đêm, mảnh hổ kêu dưới ánh trăng, không để lộ chút ánh sáng nào dưới màn đêm nên mãnh thú duy nhất có thể xuất hiện nơi đao kiếm bóng tối vô tận chỉ có thể là hổ, cũng chỉ có hổ mới có thể hiện rõ được sự tàn bạo của màn đêm. Hắc Long vẫn chưa tới gần. Bị hắc hổ đè bẹp và xé thành từng mảnh ngay lập tức. Nơi Dạ Vương quốc chỉ có hổ không có trọng. Hắc Long bị vũ lực nghiền nát. Tôi đang xuất thần long kiếm nhưng vẫn không có tác dụng, dứt khoát bỏ qua nó, tam kiếm lại hợp thành hỗn độn, giải phóng kiếm hải hỗn động tạo ra kiếm khí phong bạo. Phong bạo thành hình, tôi dẫn người và kiếm tiến vào bên trong. Quét tới Vĩnh Dạ Quân. Hắc Hổ trực tiếp chặn lại, bị kiếm khí phong bạo siết thành từng mảnh. Vĩnh Dạ Quân dùng cả hai tay cầm kiếm, một tiếng gầm lên cắt xuyên màn đêm, tạo ra vực sâu. Kiếm khí phong bạo rơi vào trong vực thẳm. Ngay sau đó, tôi xuất hiện trong vùng biển tối vô tận sau kiếm khí phong bạo, kiếm khí phong bạo đi tới đâu? Từ con sóng lớn phá vỡ trọng thiết tới đó. Sóng lớn dâng lên, hóa thành hắc hổ, khóa chặt hơi thở thần niệm của tôi, tôi phải dùng toàn lực nắm vững bất chu sơn kiếm, lần lượt giết hết chúng. Hắc ám vô tận, sức mạnh của kiếm khí phong bạo dần cạn kiệt, nhưng từng đợt mãnh hổ vẫn không ngừng nổi lên. Cuối cùng kiếm khí phong bạo cũng cạn kiệt. Tôi cũng nhìn thấy Vĩnh Dạ Quân, Vĩnh Dạ Quân lơ lửng trên không, vung ra vô tận hắc ám đao về phía tôi xuất ra một kiếm gan dạ nhất của hắn trong trận chiến đêm nay. Nơi màn đêm vô tận không có ánh sáng, nhưng vào lúc kiếm vừa xuất, ánh sáng lại hiện ra từ trong cơ thể Vĩnh Dạ Quân. Rất rõ ràng, hắn đang thiêu đốt thần hồn chính mình. Toàn thân tràn ngập ánh sáng, trong bóng tối cực kỳ chói mắt, đau nhói linh hồn. Vô tận hắc ám đao trong tay hắn cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng, ngọn lửa trực cháy bùng lên, từ kiếm hắc ám nuốt chửng mọi ánh sáng. Trở thành lưỡi kiếm ánh sáng làm tổn thương linh hồn. Bóng tối và ánh sáng luôn đối lập nhau. Tận cùng bóng tối là ánh sáng. Đây là bí mật tối thượng của vô tận hát ám đao. Không nghĩ tới lúc này vĩnh Dạ quân lại thật sự kích hoạt hoàn toàn nó. Kiếm khí phong bạo đã tan biến, hồn khu của tôi trôi nổi trong biển hát ám. Đối mặt với đòn đánh trực diện, tôi chỉ có thể dùng toàn lực giờ bất chu sơn kiếm lên chặn lại. Hai kiếm giao nhau. Tôi bị đánh rơi xuống biển, bị áp lực mạnh mẽ của bất chu sơn đưa vào nơi sâu nhất của biển. Bóng tối, áp suất nước biển lớn tới mức có thể bóp nát hồn khu của tôi bất kỳ lúc nào. Khi tôi nỗ lực nổi lên, phát hiện vĩnh dạ quân lơ lửng ngay phía trên tôi, vô tận hắc ám đao của hắn chỉa thẳng vào trán tôi. Ma đạo tổ sư. Ngươi thua rồi. Lần này tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt hắn. Đó là một nam nhân tuấn tú. Thậm chí còn đẹp trai hơn cả đế thích thiên. Ánh mắt tựa đao, lạnh lùng uy nhiêm, người trong bóng đêm, hòa làm một với màn đêm. Tôi vẫn đang trôi nổi trên biển trong hoảng loạn, đối mặt với dáng vẻ quần lâm thiên hạ của hắn. Cao thấp đã phân, chiến thắng rõ ràng. Nhưng đây không phải kết quả mà tôi muốn. Giờ ta sẽ phá hủy huyền quang của ngươi, diệt thần hồn của ngươi. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, sẽ không còn đứa con vận mệnh. Cũng không còn ma đạo tổ sư nữa. Nói xong, vĩnh dạ quân dơ kiếm đâm tới thần đình của tôi, đột nhiên, bóng tối bao trùm toàn bộ huyền quan, thế giới sôi động như bị đánh trở về trạng thái ban đầu, quay trở lại căn nguyên tử vong. Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Chu tước, sau đó, không còn nghe được tiếng kêu của nó nữa. Thái cổ thần giới, tiểu tạ mặt đang ngủ say, từ trong mộng khóc tỉnh. Mộ dung nguyên Duệ có dỗ thế nào cũng không dừng lại. Nơi em mờ dương tuyệt địa, tạ lăng kêu gào không ngừng, buộc Thùy họa phải ném nó xuống Minh Hà. Nhưng nó vẫn không thể ngừng khóc, Thùy Hòa bị tạ lăng khóc tới tâm phiền ý loạn, cuối cùng phải ôm nó tới thái cổ thần giới. Hai người phụ nữ gặp lại, mỗi người bế một đứa con. Lăng Nhi cũng đang khóc. Mộ dung nguyên Duệ lên tiếng trước. Ừm. Mặt Nhi cũng vậy. Mộ dung nguyên Duệ ôm lấy tạ lăng từ trong tay Thùy Hòa không chút do dự cho nó bú trước mặt Thùy Họa. Nhưng tạ hoa không chịu bú mà lại nắm chặt lấy tay em gái mình, ngay khi tạ mặt và tạ lăng nắm tay, ngón tay đang vào nhau, huyền quan vốn sắp biến mất của tôi lại phát sinh chuyển biến.